Vô khâu về mặt hương phấn Âm tào địa phủ hiếm khi có ngày nghỉ Ngày nào cũng bận đầu bù tóc rối. Dù là thầm điện diêm vương hay là cấp dưới đều ít khi rảnh dối Giống như ngày hôm nay rất hiếm thấy sâm la điện lại mời đường ba nhân vật đang nổi bận Ở âm tàu địa phủ tới Bọn họ đương nhiên là muốn nhân dịp này xem náo nhiệt, Có lẽ các điện khác cũng kéo hết tới đây Nếu sang san nhìn vẻ mặt kêu ngào Tự hào của vô khâu ngạc như nói Sao lại ba người? Chẳng lẽ trong đó có hắn ư? Người thứ nhất vô khâu lặng lẽ chỉ vào hành tư Ở phía trước Trước khi hành tư quân tới nhận nhiệm vụ Đã là đề tài bàn tán của chúng ta cho nói hắn đã bái thái tượng Lão quân làm sư phụ Thành tựu về văn hóa giáo dục Là tuyệt túi không thể che Khi hỏng xong về mặt Với cả ngọc thiên đế Thì vừa lúc Thiên hoàng đại đế đến làm khách. Thiên quân muốn khảo nghiệm hành tư quân nên đã để hắn bản luận võ công cùng với ngũ cực chiến thần là thủ hạ của thiên hoàng đại đế. Kết quả là bất phân thắng bại, thì hành tư quân không chịu đánh nữa. Sợ đánh thắng sẽ khiến cho ngũ cực chiến thần và thiên hoàng đại đế mất mặt lại thêm hắn trưởng thành thành cái dạng này. Muốn không thành chiến thần cũng khó ta hoài nghi hắn chạy tới chỗ chúng ta là vì trốn các tiên nữ háo sắc ở trên thiên giới mấy lời này thể hiện thái độ sùng bé của vô khâu đối với hành tư Nếu san san nghĩ hành tư sao có thể vì lý do ngu ngốc đó mà chạy xuống âm tào địa phủ thiên giới có tiên nữ hoa si địa phủ không có nữ quỷ háo sắc hay sao cũng chỉ có tiểu bệnh như vô khâu mới nghĩ ra liền tiếp tục hỏi vậy người thứ hai Bô khâu vẫn còn đắm chìm trong cảm giác xuồng bấy, liễu san san không chờ hắn chuyển sang vô thân. Vừa lúc tâm tình vô thân tốt, khó có lúc không bị chăm trọng. Sang quái quay đầu chỉ về tây tệ đang hát miệng hát Người này yếm khi được nhắc tới, nhưng gần đây luôn có lời đồn hắn nắm tay sánh vai cùng với một nữ nhân đi trên ở trên hoàng Tuyền Nói xong không có hảo ý nhìn liễu san san cười ngươi hẳn cũng biết mọi người muốn nói gì phải không? nói gì? liễu san san không còn nhớ tây Tệ lôi nàng nửa hôn mê nửa trở về nhàn nhân hỏi tây Tệ là nam hắn không nắm tay nữ nhân chẳng lẽ lại rất tây nam nhân vô thân nhíu mày nhìn nàng một hồi lâu thấy nàng không có về gì là trồn dạ liền nói trọng điểm không phải là hắn nắm tay nam nhân hay là nữ nhân mà là chuyện rất tây à? mấy trăm năm qua tê tề chưa từng có nắm tay ai. Nếu San San hiểu được, người sớm nói như vậy thì tốt rồi. Nói cách khác, tê tề được chú ý là vì sau mấy trăm năm, rốt cuộc hắn đã tìm được đối tượng để dắt tay, nên rất đáng mừng có phải không? Xem ra quỷ thần, quỷ thần sống quá lâu cũng không phải là chuyện tốt. Tìm mấy trăm năm mới tìm được một người có thể nắm tay. Vậy tới lúc nào mới có thể cưới vợ sinh con? Nếu không phải vì Liễu San San là nỡ, vô thân thần muốn tắt cho nào một cái cho tình, bất vả lắm mới để nén đường tâm tình. Vấn đề đối tượng hắn nắm tay chính là người, người thứ ba đừng chú ý. Liễu San San lầm tức dựng thẳng tay nghe lắng nghe. Người này bị bắt lầm tới âm tàu địa phủ khi đang thành thân. Không thể hoàn dương liền đường đưa tới hít truyền sinh điện làm việc tạm thời là nữ nhân đầu tiên của truyền sinh điện kể từ thời Hợp nghiêm quân. Sau đó vì chủ nghệ xuất chúng khiến cho diêm la vương nghe danh mà tới cửa đòi người, cho nên mọi người đều rất hiếu kỳ muốn biết đây là nhân vật như thế nào. Liễu san san ngờ ngợ người ta nghe có chút quen tai a vô thân và vô khâu giấu mày nhìn hàng cười cười mà không nói. Còn Liễu San San thì cứ chớp chớp mắt hồi lâu không lên tiếng. vô khâu một trọt chọt nàng một cái. Nàng cũng không phản ứng liền hỏi. Đây là phản ứng gì? Bộ thân nhún vai. Có khả năng lời đồn đưa nàng lên quá cao, vui tới chóng váng rồi. Liễu San San hiện tại không dành để quan tâm tới bọn họ. Nàng tư nhiên có thể cùng với hành tư tây tệ xuất hiện ở trong tin đồn. Hành tư có thể lấy được một... Lếp một địch năm Cùng ngũ cưng chiến thần Bất phân thắng bại Tây tài có thể vì mất hứng Mà giết người bất cứ lúc nào Còn nàng, nàng chỉ có thể Bị người ta bắt lầm tới tây Làm một tạp dịch nghèo nàn Trênh lệch một trời mồn vững như thế Lại là mặt hàng Cùng chỗ với bọn họ Nếu san gian ngay cả trèo cao Cũng không dám Nàng chỉ cảm thấy mình đúng là vàng thao lấn lộn Càng tới gần đại môn xâm la điện Liễu san san càng cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang tầm trung ở trên người nàng. Tùy vô thân không nhìn được việc nàng muốn trốn sau hắn, đã luôn cam đoan với nàng là bọn họ chỉ tò mò, không có ác ý. Nhưng ánh mắt không chút che giấu cùng với các loại siềng xích ở trong tay bọn họ vẫn làm cho Liễu san san có cảm giác mình là thịt đang chờ bị ăn tươi nuốt sống, kiên trì tránh sau vô thân và vô khâu mà đi tới. Vô khâu cười nhạo. Lá gan của ngươi sau này trở lên quá nhỏ rồi Lần trước chúng ta tới phòng ngươi là buổi tối Chẳng phải ngươi rất biêu hắn, Khiến chúng ta phải giờ sau Liễu hút san san không có ý định cho bọn họ biết Ngày đó sau khi bọn họ bỏ đi Nàng cũng cả đêm không ngủ được Chiều đủ ánh mắt dày vò Chút quần cũng đi lên bằng thang của sâm la điện Liễu hút san san Đột nhiên cảm giác có một ánh mắt Mãnh liền rắn chặt vào người nàng vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy một mỹ nữ có tuổi nàng đang ngồi ở trên máy hiên nhìn nàng mỹ nữ kia thấy liếu san san ngẩn đầu hai tay chống đỡ một cái nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt nàng cao thấp đánh giá nàng không khách khí hỏi người chính là liếu cái gì đó ư tuy chỉ nhớ họ của nàng nhưng cũng chứng tỏ nàng có chút nổi tiếng liếu san san cũng nhanh chóng lướt qua mỹ nữ kia ngũ quan tương tự diêm la vương, nhưng trang dung tinh xào hợp với khuôn mặn cháy xoan, đẹp mà anh khí. Tuy tái độ của cũng khiến cho Liễu san San không có hào cảm, nhưng ngại thân phận của nàng ta nên nàng vẫn lễ phép mỉm cười. Xin chào, ta gọi là Liễu Sang San. Mi nữ nâng mắt liếc nàng, hư lạnh, ta quản không được. Người tên là gì, ta tuyệt đối không thích ngươi. Địch ý mãnh liệt khiến cho nụ cười hoàn mỹ của Liễu San San trở nên cứng ngắt Sau một lúc lâu, không biết nên nói thế nào Lần đầu tiên gặp mặt đã bị cho người ta là chán ghét Có thể tính đây là một tài năng không? Hay đây là phương thức hàn huyên đậm thù của âm tào địa phủ Về nàng có nên đáp trả Mỹ Nữ một câu vậy không? Tăng cách Diêm vương ở một bên, trầm giọng gọi Mỹ Nữ kia Như là trách cứ sự thất lễ của nàng Không ngờ mỹ đứa kia lại quay đầu Không chút yếu thế mà giống lại Kêu cái gì mà kêu Một đại nam nhân nhiều tuổi như vậy Lại thích xuống phòng bếp Thần không có tiền đồ Sao người không tranh thủ thời gian Mà chuẩn bị đồ cưới cho ta đi Không khí trở nên yên tĩnh diêm la vương thần sắc run rẩy Một cước đã văng cửa ra ngoài Vô thân đồng tình Nhìn liễu san san đang khiếp sợ Thấp giọng giải thích Tang Cách và Diêm Vương luôn ẩm ý như vậy. Người cùng cha nàng xuống bếp đều khiến cho Tang Cách nhìn không vừa mắt. Hơn nữa ánh mắt của nàng ta rất cao, ngay cả là bố cha của nàng, nàng cũng không thích. Toàn bộ âm tàu địa phủ cũng không ai được nàng để vào mắt. Diêm La Vương không muốn gà nữ nhi đi sớm. Tang Cách mấy ngày nay cãi nhau với hắn, cơn tức rất lớn. Liễu San San nghe vậy ở trong lòng mới cân bằng một chút tang cách đã hướng nàng bổ sung Nếu cái gì san Người nghe cho rõ Nếu ta Nếu người dám để cha ta Cả ngày xuống phòng bếp Không màng công việc Không lo ôn xử của ta Ta sẽ khiến người sống không bằng chết Nếu san san nghe mà mơ hồ Vô thân thế thế liền hào tâm giải thích Chính là lúc đi vào còn sống Khi đi ra chỉ còn lại một cái hồn Một câu này nghe như sấm ở bên tay Rõ ràng là uy hiếp trắng trận. Tì ra ở âm tảo địa phủ không ai dám bản luận chủ nghệ với Diêm La Vương, không phải vì sợ hắn mà lạ sợ Tăng Cách. Tăng Cách nhìn liếu san san bằng mày trắng bành đắc ý, khinh miệt nói. Quả nhiên là phạm nhân mới tới, mặn đẹp một chút nhưng lá gan này quá nhỏ, yếu đứa không có tiền đồ. Tuy ở âm phủ đều biết Tăng Cách nói năng không kiêng nệ, nhưng hành tự mới tới ở trước mặt hắn mà dùng nhà cấp dưới của hắn chẳng khác nào để cho kẻ có tâm nghĩ rằng tăng cách giết gà dọa khỉ dần mặn thành tư diêm la vương vừa căm tức vừa đau đầu tìm cách hòa giải đã thấy liễu san san sắc mặt thay đổi vài lần sau đó nói với tăng cách tề gia ngươi chính là nữ nhân cuồng kết hôn, muốn nữ nhân mà không muốn vô thân nháy mắt không khí trở nên tĩnh mịch Tăng cách ở âm tả địa phủ nổi danh là Tiểu Diêm Vương. Hơn nữa, danh hào này không phải nhờ vào cái láo cha của nàng mà có. Mọi người đều nói tăng cách tồn tại tới hoàn mỹ, chứng tỏ là người cần có bản lĩnh, không phải chỉ dựa vào láo cha. Sở dĩ nói như vậy là ngoài trừ tăng cách ngay từ đầu, gặp mặt đã nói với người ta, ta tuyên không thích ngươi còn vì tư nhỏ nàng đã dùng máy bạo lực luôn thích lèn tới các địa ngục hoàng tầm các loại hình phạt cũng thường xuyên tìm đối tượng để luyện tập hầu như điện nào ở âm tào địa phủ cũng đều bị nàng ép buộc xâm la điện càng vì là gần với thủy thai mà bị hại càng nhiều hơn hơn nữa đối tượng tăng cách luyện tập cho tới giờ đều là tùy cơ ứng biến nạn nhân vô tội chỉ có thể kêu khổ không ngừng trong tăng cách bị nàng trả thù càng thêm thảm thiết hơn, cho nên nhìn thấy nàng tất cả đều đi đường vòng. Mời người nói, quỳ còn đang thương cảm và lo lắng cho liếu san san mới tới liền vô tội đụng phải tăng cách. Kết quả trả lời của nàng khiến cho bọn họ gột rửa tâm hồn. cô nương tuy ngươi nói ra tiếng lòng của chúng ta, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết đây là hành động không sáng suốt tới cỡ nào. vu khâu đã yên lặng giơ ngón tay cái với liếu san san. Người rất trâu bò Sau đó liền cùng với vô thân Giả vợ như không biết gì Ăn ý thối lui ra sau vài bước Liễu san san vì bồn phút bốc đồng Mà vô thức tiện miệng Rốt quần cũng bị lửa giận Ở trong mắt tăng cách làm cho ồi hồn Trời ạ Vừa rồi là ai nói chuyện Nhất định không phải là nàng rồi Tuy liễu san san biết là thanh danh của tăng cách Bất kỳ nhân vật nào Ở âm tờ địa phủ Cũng có thể giết nàng Lại thấy mọi người đều kính nể nhìn mình, nàng biết là tăng cách nhất định không phải là kẻ đầu đường gió chợ. Nhìn tăng cách nộ khí đằng đằng, nếu xem theo bản năng muốn trốn sau vô thân và vô khâu, nhưng quay đầu đã thấy bọn họ sớm trốn tới một nơi an toàn, tốt xấu gì cũng làm chung một chỗ, có cần không nghĩa khí như vậy không? Nàng quyết định trốn sau tây tề. Tăng cách tuy thường xuyên tìm người luyện tập, nhưng là một người biết thưởng thức nàng sẽ không tùy tiện tìm người nàng đánh không lại hoặc là không thể chọc vào mà tây tề được liệt vào danh sách không thể chọc cho nên tăng cách mới dần bước nhìn tây tề và liễu san san ở sau lưng hắn nhíu mì hơi lạnh hai người các ngươi quả nhiên là thông đồng với nhau đám đông lần tức nhỏ giọng bàn tán không đợi liễu san san hiểu được những gì tăng cách nói tây tề đã kéo nàng từ phía sau ra cậu liên quan tới ta Nói xong tránh sang một bên Liễu san san trong lòng đổ máu Đồng nghiệp con mẹ gì chứ Đồng nghiệp bị chó tha hết rồi Tăng cách nhớ mi tiến lên Cười lạnh coi người có thể trốn đi đâu Liễu san san bị ánh mắt xoáy dám Nhìn thọ con của nàng Trong lòng sợ hãi Nhưng tính mạng là quan trọng hơn Nên nàng quyết định thật nhanh Vòng qua tăng cách túm lấy một người Hành tư quân cấp dưới Trong lúc ra ngoài làm việc Bị người ta công kích uy hiếp Yêu cầu thường cấp bảo hộ. Hình tượng đáng quý nhưng mạng nhỏ còn quý hơn. Nếu san san lúc này vì tư bảo vệ tính mạng mà muốn đáng thương bao nhiêu, có bấy nhiêu. Hành tư vẫn quanh tay đứng nhìn. Lúc này mới liếc mắt nhìn nàng. Ra ngoài công tác. liễu san san lên tùng gật đầu. Là ngày đáp ứng cho ta mượn người. Không phải ta tự ý ra ngoài. Đương nhiên là ra ngoài công tác. Thân là thù trường, đảm bảo sự an toàn cho cấp dưới là chức trách A. Nếu sân sân vì tăng thêm hiệu quả, có thể nói tới tâm lý bi đát, chỉ suýt chút nữa là ông đuổi hành tư khắp lắm. Vì dựa vào hiểu biết đối với hắn, người này hoặc là làm thần tiên rất siêu phàm thoát tục, hoặc là bình tĩnh quá mức, làm cho đối với cái gì cũng bất ẩm thanh sắc, khó trách, thiên quân lo lắng, hắn là một con mòn sách. Muốn hắn xuống địa phủ lịch lắm nếu không diễn cho thần, có khả năng hành tư quân sẽ không quan tâm tới nàng. Tới xong liền dừng lại chờ đợi, cố gắng duy trì vẻ đau thương. Nhưng mắt thấy tăng cách tắc ý tới gần mà hành tư vẫn thản nhiên không có thái độ gì. Nếu sẵn san bắt đầu tuyệt vọng về tình đồng nghiệp ở truyền sinh điện, yên lặng thu hồi cảm xúc, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự tra tấn. Hành Tư liếc mắt nhìn Liễu San San, rút quần cũng chịu mở miệng. Yên tâm, sẽ hết để ngươi đi trở về. Liễu San San sợ run, lát sau mới hiểu được những lời này của Hành Tư Quân là bảo vệ nàng. Tâm tình lầm tức u ám chuyển sang tươi sáng hơn. Biểu tình của nàng đã làm cho Diêm La Vương cảm thấy buồn cười, cũng làm cho Liễu San San vùng khỏi tinh thần. Lúc này nàng và Tăng Khách đang ở trong phạm thị của vị lão từ nàng. Tuy tăng cách không thích phủ thân của mình, nhưng việc phản bác là chuyện tuyệt đối không thành lập. Vạn nhất Diêm La Vương muốn tìm nàng gây phiền toái, vậy hành tư có còn bảo vệ nàng nữa hay không? Tâm can của Lếu San San vừa mới bình ổn lại đảo lộn liên tục. Diêm La Vương nhìn biểu tình không ngừng biến hóa của Lếu San San, đột nhiên nói với hành tư: Lần đầu tiên gầm tăng cách mà đã có thể nhận xét về nàng chính xác như vậy. Cấp giới của ngươi thân có tiền đồ. Tùy Diêm La Vương có vẻ không muốn tìm nặng gây phiền toái, nhưng Liễu San San là tuyệt đối không thường sự thái ước của Hà nán. Tăng cách quả nhiên là dựng ngược mày Liễu, Dương anh vúa mốt đánh tới. Liễu San San không có chút suy nghĩ mà trống sau hành tư, lại thấy Diêm La Vương nhẹ nhàng nhấc tay phải lên. Tăng cách liền biến mất, chỉ nghe thanh âm buồn bực của nàng từ xa chuyển tới. Hỗn đạn! người không phải là phù thân ta. Diêm La Vương không chút để ý vỗ vỗ ống tay áo, Lại âm ý, ngươi đừng mong ta đừng gả đi, ở nhà đi. Thanh âm của tăng khách nháy mắt liền tiêu thất. là người dắt màn khiêu khích tăng khách mà không bị tiêu diệt ngay tại chỗ, nếu san san lầm tức trở thành tâm chú ý của mọi người, là một hồn phách phàm nhân lại nghệ nhờ với chủ nghệ mà được Diêm La Vương khen ngợi tao ngộ của liễu san san khiến cho quần chúng đóng bong chờ xem là một hồn phách chứa nhiều lời đồn lại vừa xuất hiện đã tạo thêm lời đồn mới tao ngộ của liễu san san khiến quần chúng sùng bái tình cảnh như thế khiến liễu san san cảm thấy áp lực rất lớn quy củ úp ở sau lưng hành tư là một người vô tình diêm la vương giải quyết tăng cách sách tăng cách xong liền xoay người mời đám người hành tư đi vào xâm la điện Vừa vào bên trong còn có bốn người đi ra đón Bốn người này đều mắng quan phục Tựa hộ là cùng cấp bậc Liễu San San vừa thấy một người quen mặt liền đoán đường thân phận bọn họ Hành tư quân Chúng ta nhanh đi gặp lại rồi Người mà Liễu San San thấy quen Chính là Lùng Kiên Diêm La Vương không cần phải giới thiệu Xem ra đều là người nổi tiếng Ở âm tàu địa phủ Liễu San San lầm tức đạp vô thân muốn cước Ý bào hắn giải đáp nghi vấn vô thân bị đau hở một tiếng nhân mặt nhưng nghĩ tới vừa rồi hắn không có gỉ khí bỏ lại nàng một mình đấu tranh với tăng cách liền không so đo với nàng thấp giọng nói đây là tứ đại phán quan của xâm lâm điện hồng bạo là âm luận tư thôi ngọc tử bạo là phạt ác tư lục kiên lục bạo là thường thiện thực thường thiện tư vượng thông Lam là sát cha cơ cử mạc trong tứ đại phán quan trừ Lục Kiên vì công việc nên có diện mạo hung ác và uy vũ những người khác đều là hình tượng nho nhã cho nên ấn tượng của Liễu San San với bọn họ cũng không tệ cừ mạc cười thành tiếng cuồng kết hôn ha ha tiểu cha đầu ngươi đúng là có chút can đảm Lục Kiên xem như có quen biết với Liễu San San tiếp lời là hắn lớn mới có thể sống tốt ở đây. Vương quy cười nói có chút bí hiểm, ta rất mong chờ kết cùng của ngươi. Nghe không có câu nào tốt nhưng sẽ thấy đối phương đều là tầng lớp cao ở âm tảo địa phủ Liếu san san, dù ở trong lòng không muốn, ngoài mặt vẫn duy trì quy cụ mỉm cười, lấy bất biến ứng vạn biến. Thôi ngọc thuật nhìn nho nhã, trầm ổn nhất cũng lên tiếng, nói với Diêm La Vương. Vừa rồi Phi Dung quân đưa tin tới, nói ngày chậm chậm không chịu đáp ứng hôn sự của hắn và tăng cách, hắn vì biểu đàn thành ý mà đến âm tào địa phủ một chuyến. Thôi Ngọc vừa dứt lời, không biết là tăng cách bị Diêm La Vương quang đi ở nơi nào. Lúc này đột nhiên từ trên cao hạ xuống, nhảy tới trước mặt của Thôi Ngọc, khuôn mặt vì kinh hì, hưng phấn mà tót ra kim quang. Thật sự, Phi Dung nói muốn tới chỗ chúng ta ư Hắn chờ không kịp muốn thúc hôn, khi nào hắn tới, thôi văn quan, ngươi đừng thừa nước đùng đà câu, mau nói cho ta biết đi. Liễu san san bị dọa tới nhiều lần, không ngừng nhắc nhở mình. Tại âm tạo địa phủ quỷ quả quỷ quái này, có thể bay tới bay lươi, đổi tới đổi lui này, mà kệ đối phương có xuất hiện trước mặt nặng bằng hình thức nào cho dù là cả người nguyên vẹn hay lấy từng bộ phận lắp ráp vào thì nàng cũng không thể giống như một nông dân mà kinh ngạc. Tang cách cẩn trương tới nới, suýt chút nữa là bóc cổ Thôi Ngọc. Thôi Ngọc kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh lại mới chậm rãi nói: ta không tính thừa nước đùng đà câu, nhưng người gấp gáp như vậy làm sao mà ta nói được? Tang cách lầm tức ngậm miệng. Thôi Ngọc nhìn về phía chờ mong của nàng, giũ tay áo nhìn trời nói ngày ư tăng cách gật đầu, tờ vệ nàng đang nghe, bộ dáng cực ký ân cần. hắn còn có chưa nói. lần đầu tiên liễu san san chứng kiến phương thức nói chuyện bình tĩnh cũng có thể khiến cho người ta phải hộc máu. mặt của tăng cách lập tức đen như đít nổi. hò thôi, ngươi là vương bắt đàn a. thái độ của nàng cũng lập tức thay đổi 180 độ. Diêm La Vương Vương nghe nói tới phi dung quân sẽ tới, quân mặt bình tĩnh liền hiện lên vẻ thương hại tăng điền. Hiển nhiên là biểu hiện của tăng cách làm hắn bị tổn thương, đau đầu nói với đám người hành tư. Mang kệ bọn họ, chúng ta tới phòng bếp đi. Đám người hành tư đương nhiên là rất tức thời, làm như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Theo Diêm La Vương rút lui khỏi chiến trường để lại tam đại phán quan xem tăng cách đuổi giết Thôi ngóng thế nào. Khúc nhạc đệm này khiến cho việc luận bàn chủ nghệ vốn không đừng chú ý, nay lại càng bị lu mờ. Dù sao, Diêm La Vương cũng là vì giải dầu, chỉ quan trọng quá trình không đặt nặng kết quả. Vì thế Liễu san san rốt quần cũng thấy cảnh Diêm La Vương bằng tạp xề, tay cầm sàng, vui vẻ nấu cơm xào sau ở trong khói bếp miệt mờ. Nhìn Diêm La Vương thần phục nấu đồ ăn, Bày biển ra bàn, cuối cùng còn tiền tay chùi giấu lên tạp rể. Liếu sẵn sàng quả tần bốn gấp bồn Diêm Vương uy vũ như vậy lại có động tác của một cô nương. Quả thật rất dọa người. Nàng mãi mê nhìn Diêm La Vương nấu cơm cho nên đã thấy là đã làm cháy phần thức ăn của mình. Nhưng cũng chẳng sao, không ai để ý tới kết quả. Hơn nữa nàng có thua có thể khiến tâm tình của Diêm La Vương tốt hơn. Như vậy an toàn của nàng cũng tường đảm bảo hơn. Quả nhiên, Diệm La Vương thử qua, tâm tình tốt hơn rất nhiều, không so đo kết quả, liền sai người thu dọn sạch sẽ, lại bày điểm tâm và rượu, uống mời hành tư. Liễu san san nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền yên tâm đứng cạnh vô thân và vô khâu. Diệm La Vương tự tay rất rượu mời hành tư, Anh ấy nấy nói, ngươi vừa tới địa phụ, vốn nên lấy rượu quỳnh để tẩy trần cho ngươi. Nhưng cũng biết đó, chỗ chúng ta từ lâu không còn loại rượu này, chỉ phải lấy ra thứ bình thường, người chịu khó một chút. Liễu San San tuy không biết chuyện thiên giới, nhưng rượu thì vẫn hiểu một hai Người hương rượu tràn ngầm khắp phòng, liền biết được rượu kia cũng không phải là bình thường như Diêm La Vương đã nói. Có lẽ ngựa tử của Hoàng đế Nhân gian cũng không bằng, nàng tò mò, thấp dòng hỏi vô khâu. Là Diêm La Vương khiêm tốn hay do âm tào địa phủ các ngươi có rượu ngon hơn? Rượu như vậy mà chỉ là bình thường sao? Vô thân nghe vậy kinh ngạc hỏi. Người cũng biết về rượu. Điếu sân san khi tối đáp. Nhà đường đáy ngộ của đại tàu để khi còn sống, ta là tập vụ kiêm những rượu sư. Của tiệm trong nhà, đối với rượu cũng có chút hiểu biết. Vì bố cục ở âm tào địa phủ gần giống với dương gian, Diêm La Vương phải đi làm việc đều có bộ dáng như người thường, hồn phách phàm nhân ở trong thành cũng duy trì cảm giác khi còn sống. Cho nên, Liễu San San ngay từ đầu đã tiến vào trạng thái hư không, thường xuyên quên mình đã là hồn phách ở âm phủ, vì thế vô thân nghe nàng nói như vậy liền ngẩn người, vui mừng nói: "Cuối cùng ngươi cũng nhớ là mình đã chết, so với còn sống mà bị ngược đãi ở thì chỗ chúng ta nhất định là tốt hơn." Liễu san san như tới biểu hiện vừa rồi quán ở ngoài cửa liền hận tới nghiến tăng. So với ở cùng một đám không có tình đồng nghiệp thì những ngày bị tàu tự ngược đáy vẫn làm ta hoài niệm hơn. Thấy đề tài càng lúc càng xa, vô khâu liền nói tới chủ đề chính. Hiện tại đây đã là diệu ngon nhất ở âm tàu địa phủ rồi, nhưng so với diệu quỳnh thì đúng là chỉ bình thường. Quỳnh tử ư, vô thân bổ sung chính là rượu ngon không thể thiếu trong hội bàn đào của vương mẫu nương nương trước kia hàng năm vương mẫu nương nương đều sai thiên quân mang tới một ít đến âm tào địa phủ cho các vị diêm vương và quan chức thiên giới và địa phủ vẫn còn quen gọi là quỳnh tiểu các ngươi ở thế gian gọi là quỳnh tương ngọc dịch liễu san san gật đầu lại nghe vô khâu tiếc hận nói quỳnh tiểu là loại rượu do thần nữ ở thiên giới bù ra Trước kia hợp nghiêm quân từng cho chúng ta uống từ, đúng là tiên lộ A. Nhưng hình như vị nữ thần kia phạm nói lên bị trách phạt Lại không có ai kế thừa được bản lính ủ rượu của nàng, nên đã mấy trăm năm nay không có ai ủ rượu. Nghe nói hội bản đạo của vương mẫu nương nương, đã sắp không có quyền tiều để đáy khách, âm tà địa phụ càng đừng mong là có mà uống. Nghe vậy liễu san san có chút thất vọng. Vừa nghe em tạo địa phủ có Quỳnh tư Ngọc Dịch, nàng vốn tính toán làm cách nào để nếm thử Quỳnh Tương Ngọc Dịch để tăng thêm kiến thức cũng không uổng công nàng ngây ngốc ở đây một năm. Không ngờ hàng tồn kho đã tiêu hao gần hết rồi. Đột nhiên lúc này có một người mặn hầm hầm sông vào, theo sau là bốn người bộ dáng thản nhiên. Liễu San San vừa nhìn thấy tăng cách liền không còn hứng thú nói chuyện bởi trốn sau lưng của vô thân và vô khâu tang cách và tứ đại ván quan không vừa ý là đánh nhau không phải là chuyện là mọi người sớm đã quen có lẽ vừa rồi tang cách cùng tôi ngóng đánh nhau đã không chiếm được lợi thế còn bị tứ đại ván quan cười nhạo diêm la vương lướt nhìn tang cách tóc tai có chút tán loạn không để ý tới nàng mà tứ đại ván quan cũng làm như không có việc gì nhàn nhã hết đứng bên cạnh vương la. Là... tang cách không có chỗ phát nát vốn Muốn mượn chuyện lão cha nàng xuống bếp để xà giận, nào ngờ tiến vào đã thấy bọn họ thu dần xong. Đang nói chuyện vui tới bắt diệt nhạc hồ, lúc này càng thêm tức giận, đảo mắt một vòng liền nhắm vào điếu san san. Đi qua cả giận nói, Người là nhà đầu đông thôn không biết cấp bằng lễ nghĩa, từ lúc nào cho tới giờ cũng không chào hỏi ta một tiếng. Chuyện sinh điền mướn người mà không quản giáo giao. Liễu san san buồn bực mà không có chỗ nói. Đã trốn vậy rồi còn bị nhắm vào. Nàng rõ ràng đã nói nghĩ hào Chỉ tài tăng cách không để ý mà thôi. Khẳng định là nàng ta xem nàng là tôn tép không có bối cảnh, không có bản lĩnh, nên mới lấy nàng làm chỗ hút chút giận thôi. Tuy vậy nàng vẫn biến cưỡng cười nói. Tăng cách cô nương. Tăng cách vẫn không hài lòng. Nhân mày hỏi. Người gọi ta là gì? Liễu san san ngần người. Gọi... Người... Tang cách cô nương có gì không ổn sao Lước mắt nhìn vô khâu Thấy vô khâu bọn họ cũng là thần sắc mơ hồ Tuy dám gọi ta là cô nương Tăng cách đột nhiên nhảy dựng lên Giờ liếu san san giật mình không gọi cô nương chẳng lẽ kêu nàng là công tử Nếu san san đột nhiên tỉnh ngộ Có lẽ tăng cách còn có sách hiệu tuân quý gì đó Tựa như thế gian Đối với người làm quan phải gọi là đại nhân Hoàng tử công chúa thì xưng là thiện hạ Nàng thì dù sao cũng là nữ nhi của Diêm La Vương, nhưng Liễu San San còn chưa kìm khiêm tốn thỉnh giáo danh hiệu của Tăng Cách, đã thấy Tăng Cách vẻ mặt giận dữ chỉ tay vào nàng nói. Ta ghét nhất người khác gọi ta là cô nương, lừa giận còn nhiều hơn lúc trước. Liễu San San chưa kìm hiểu vì sao nàng lại giận tới vậy thì Tăng Cách đã giơ tay lên, chung quay người Liễu San San. Chưa kịp hiểu vì sao nàng lại dần tới vậy thì tăng cách tá sơ tay lên. chung quanh người liễu san san vang lên tiếng nhỏ tiếng nổ nho nhỏ khác nhau, khiến nàng sơ tới mức tim muốn ngừng đập. Nháy mắt, ánh lửa tung tóe cơ hồ tạo thành một cái võng bao bỏng lấy liễu san san. Nóng bỏng đau đớn như bị pháo bắn trúng người, cũng không biết là tăng cách dùng thuần pháp gì. vì liễu san san biết mình sẽ không bị thương nhưng bị pháo bắn trúng cũng không vui vẻ gì. Nàng không chút suy nghĩ mà chạy về phía của hành tư, liên miệng kêu cứu. Ánh lửa và tiếng nổ cũng đi theo nàng. Hai tay của liễu san san gần như sắp điếc, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Khi nàng giết chút nữa thì ngã khủy xuống, thì cánh tay bị người dùng lừng túm lại mới đứng vững thân mình. Ánh lửa cùng tiếng nổ cũng biến mất, Liễu san san nhắm chặt mắt hồi lâu mới mở ra, cuối cùng nhìn thấy rõ mọi vật. Cách cách đang can tức, trưởng nàng, ngây tần đáng khét, ta tuyển không thích ngây. Lên... Diêm la vương chạy tới quát lấn, tăng khách còn không mau xin lỗi. San san đỡ lý người đang tốn mình, thản nhiên nói với tăng khách, không sao, ta cũng không thích ngây chút nào. Lúc này nếu san san mới nhận ra người vừa cứu nàng khỏi bề khổ chính là hành tư, Nàng nhớ lúc ở ngoài cường Hắn đã cam đoan sẽ bảo vệ nàng liền cảm thấy hít mình Tuy không có bản lĩnh Nhưng có núi lớn để dựa vào Nếu không, e là hôm nay Nàng thường sự phải bay trở về Tàng cách nghẹn khuất Không muốn đụng chạm với hành tư Ánh mắt đào ở trên người Điếu san san, khinh thường nói Hừ, phạm nhân đúng là phạm nhân Tuy duyên dạ một chút Đã chật vật như thế rồi Liếu san san Tuy không bị thương tổn gì Nhưng ép buộc như thế khiến cho nàng khá trần vật, cảm thấy tăng cách đúng là không thể nói lý, nô ký công tâm, liền không quản được miệng của mình. Nói nghe tần hay, nghi thử buồn pháo ở lên người mình rồi đốt thử xem. Tăng cách thấy nàng dám cái lại, muốn xông lên lại bị Diêm La Vương kéo trở về, tức giận mắng. Nhà đầu chết tiệt ngươi, trách người ta không chào hỏi ngươi, đến khi người ta chào hỏi ngươi thì ngươi lại trở mằn khi dễ hết người đây chính là khách của ta mời tới, ngươi muốn lão tử mất mặt phải không? ngày thường Diêm La Vương không dành để quản tăng cách, nếu là gây ra hỏa cũng chỉ mắt nắm mắt mở cho qua. nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, cứ lặp lại nhiều lần như thế thì sẽ phản tác dụng. Huống chi là vào lúc Diêm La Vương đãi khách mà khi dễ khách của hắn, tăng cách bị lão cha nắm. Không thể giấy ra, không phùng hờ lại một tiếng, ra vẻ ta thích như vậy đó. Liễu sang san đường an toàn, liền nhớ tới câu nói của tăng cách khiến cho nổi báo liền hỏi. Vì sao ngươi ghét người khác gọi ngươi là cô nương? Nhìn bộ dáng tăng cách ở tí gian cũng chỉ là nhà đầu ở lưới tuổi thanh xuân phản nghịch. Nhưng dù vậy cũng không tới nỗi phản cảm với giới tính của mình. Còn phản ứng thái quá như vậy tang cách hung tượng trừng mắt nhìn liễu sang san một cái, hầm hư quay đầu không chịu trả lời. liễu sang san đột nhiên nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ người không muốn làm nữ nhân? Tuy ở thế gian cũng có rất nhiều nữ tử muốn làm nam nhân, nhưng vừa đòi lấy chồng lại không chịu làm nữ nhân, thì cho tới giờ nàng chưa từng thấy qua. liễu sang san còn đang đoán mình, đang đoán nhầm, đã thấy tăng cách lại dương ninh vứa vuốt lên để hết lớn Ngươi mới không muốn làm nữ nhân, cả nhà ngươi đều không muốn làm nữ nhân. Không khí yên tĩnh, tiếng giống của tăng cách như có một đàn quà đen bay ngang, âm thanh càng cạc vang vọng ở trong lòng của mọi người. Liễu San San thành khẩn nói: Từng ta ở chỗ chúng ta đã không mắng người như vậy nữa. Nơi này thời gian qua hơn thế gian, nguy hạn nên chú ý mà theo kịp sự tiến bộ của thời đại mới đúng. Tăng cách mành đen như đít nổi ngươi dám nói ta không theo kịp thời đại, có bản lĩnh người mắng vài câu đang là chào lưu ở chỗ các người cho ta nghe. Liễu San San hỏi vì sao ta phải giày nghe mắng ta? Tang Cách nghẹn khuất, mãi không tìm được lý do, liền chút dần sang lử cha nàng, bụng da hỗn đành, người khác khi dễ nước như ngươi, ngươi còn làm như không thấy. Liễu San San nghĩ tới một màn vừa rồi, giờ tới khóe miệng co rút, rút quần là ai khi dễ ai? nàng hẳn là người nên đường sự đồng tình của bồi người a diêm la vương để mắng tăng cách đánh mắng nhưng không lên tiếng cũng không buông tay dù sao nàng cũng không thể đánh trúng hắn những người khác thì vui vẻ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt thân là tiểu diêm vương hoành hành ở địa phủ đã lâu tăng cách chưa từng bị bột hồn phách tới địa phủ không bao lâu lại chẳng có bản lĩnh gì mà ép buộc tới độ muốn báo thù cũng không thể Tuy nhiên cũng do Diêm La Vương và Hành Tư nhúng tay vào, nhưng quả thần hồn phép phàm nhân mới tới này đúng là không sợ chết, làm cho người ta thần trợ mong. Cửa màng đầy đầy Thôi Ngọc, thất giọng nói. Tiểu Diêm Vương, rốt quần gặp phải sát tinh. Thôi Ngọc cũng cười, hy vọng là thế. Có nặng thu hút sự chú ý của tăng khách cuộc sống của chúng ta cũng thoải mái hơn. Nếu sẵn sàng đâu biết, mình đã trở thành vật hy sinh cho hạnh phúc của các vị tầng lớp cao. Nghe tăng cách bắn phụ thân của nàng, liền không nhịn được. Như tới mình từ nhỏ đã mất cha, còn tăng cách có phụ thân yêu thương mình. Có phúc mà không biết hưởng, liền nói. Tốt xấu gì cũng là phụ thân sinh ra ngươi, nuôi ngươi. Đối với ngươi không tốt mòn chút, ngươi đã nhục mà trường bối trước mặt mọi người. Có biết là quá đáng lắm không? Tăng cách vốn vì phù thân minh vừng người ngoài mà tức giận. Liễu san san còn thêm dầu vào lửa làm tức mắng. Người cơm miệng cho ta, đừng tưởng lúc này ngươi chiếm đường thượng phong liền cho rằng ta ăn cơm lớn lên mà khi dễ nha. Liễu san san ngạc nhiên hỏi Vậy ngươi ăn cái gì lớn lên? Chẳng lẽ món chính ở âm tà địa phủ không phải là cơm ư? Mành tăng cách tái lại vặn vèo y như nốt phải rồi bợ, nghe tứ đầy ván quan cười nhạo sắc mạnh của nàng càng xanh hơn Vì tự bảo vệ mình Mà phải tránh sang một bên Vô thân rút cuồng không nhìn được nữa Nghẹn cười nói với vô khâu Ta đoán tăng cách vừa rồi muốn nói là Người nghĩ ta ăn chay lớn lên Nên khi dễ hết nhưng vì tức quá Mà nói nhầm Vô khâu gật đầu Cho nên tăng cách đúng là bi kịch Bị ánh mắt của mọi người sắc mạnh của tăng cách rút cuồng Như mở phường âm rồi Đột nhiên phùng một tiếng Một màn xương đen hiện lên Đã không thấy thân ảnh của nàng đâu nữa Lùng kết ngạc nhiên nói À tức tới nỗi bỏ chạy rồi Vừng thâu gật đầu Văn sở nhị văn Ta từng cho mong chuyện phát triển về sau Cửa mang cũng tham gia nó nhìn Có cần cá môn vắn không Xem ai là người thắng cuối cùng Ba người liền nhất tề Quay đầu nhìn Thôi Ngọc Hắn xưa nay đứng đắn bình tĩnh Chưa chắc sẽ thích tham gia chuyện này Nhưng mà chỉ có ba người cá với nhau thì không vui. Thôi ngọng nước bọn họ một cái thành nhiên nói. Trước mặt Diêm La Vương có đường không? Đương nhiên không. Đến chúng ta ra ngoài bắt đầu. Diêm La Vương hành tư chúng ta đi trước A. Diêm La Vương yên lặng nhìn bọn họ ra ngoài cá cược. Đột nhiên quay đầu nhìn nếu san san, biểu tình nghiêm túc khiến cho anh lặng bị lo lắng đang cách bị chồng tức bỏ chạy, hắn là vụ thân sẽ không lấy nàng khai đau để chút dần cho những nữ nhi chứ? Lưu San San không khỏi thúi lui sau hành tư, theo bản năng nắm ống tay áo của hắn. Hành tư ngẩn người cúi đầu nhìn cái tay đang nắm chặt ống tay áo của mình. Lúc này Diêm La Vương lại nói với nàng: San San, xong rồi đã gọi nàng là San San. Xói bà ngoại trước khi làm thịt con mồi Cũng có tênh âm hỏa ái như thế Nàng chắc chắn sẽ bị chém thành nhiều miếng rồi Liễu san san lại không dám giả chết run run đáp Dạ Liễu diêm La Vương đi về phía nàng Liễu san san vừa nhìn thấy hắn xài bước Đã nghĩ tới cảnh mình bị quăng ra khỏi xâm la điện Lầm tức ra sau lưng hành tư Không chút nghĩ ngợi Mà hai tay nắm lấy xim y của hắn hận không thể dùng vài vóc để che bản thân mình lại Người giúp ta một việc được không? Hả? Liễu san san từ phía sau hành tư thò đầu ra, nhìn thấy Diêm La Vương vui cười hấn hở như bọn buôn người vẫn cười. Suýt nữa thì nghĩ mình đã hoàng sợ quá đổi mà sinh ra ảo giác. Tính tình của tăng khách thần khiến cho người ta đau đầu. Người làm cha như ta đã lơ là quản giáo mới khiến nàng vô pháp vô thiên như thế, nhưng nàng đã sắp thành thân. Nếu vẫn cứ tính tình này, ngày sau tới Đông Hải, giờ sẽ phải chịu đau khổ. Hiện nay ở âm Tào địa phủ, người có thể quản nàng thì không sảnh, người khác thì không dám quản nàng. Ta thấy ngươi có thể chế trụ được nàng. Tôi cũng sắp xỉ, nấy không chừng có thể giúp nàng mai giữa tính tình. Tiêu trừ nhuế khí của nàng cũng để nàng hiểu mà thu liễm một chút. Đương nhiên, nếu người không muốn cũng có thể nói thẳng, ta không miến cưỡng. Lưu san san ngay người ổi lâu mới có phản ứng, hiểu đừng những gì Diêm La Vương nói. Tìm người dành rúa nữ nhi, cho nữ nhi hắn hiểu đường cảm giác bị chèn ép và thua cuộc. Hắn thực sự là cha ghẻ sao Hơn nữa tìm ai không lại tìm nàng. Công việc của nàng là tạp vụ, không phải là đánh nhau. Tăng cách trị tùy tiện dùng môn pháp thuật nhỏ cũng khiến cho nàng bị tiêu đẩy. Nàng ngay cả bàn lính để trốn cũng không có. Đến lúc đó, rốt cuộc là ai chèn ép ai. Đương nhiên, nếu Út San không nghi thơ tới mức nói thẳng ra. Vì thể diện của Diêm La Vương, nàng uyển chuyển nói. Diêm La Vương quá khách khí, đừng ngài để mắt, ta đương nhiên là nghĩa bắt dung từ. Có điều ngài cũng biết, ta chỉ là một phạm nhân, không có bản lĩnh gì. Nếu lỡ tăng cách dùng pháp thuần gì đó, từng ra ta chỉ muốn hỏi ngài có thể đảm bảo an toàn cho ta không thôi. Diêm La Vương không chút do dự nói, "Không có. Nếu Dân San hoàn toàn có thể khẳng định Diêm La Vương muốn lấy nàng khai đao cho nữ nhi xả giận, nếu Dân San ở lệ trong mắt người xác định Diêm La Vương quả nhiên là muốn lấy nàng khai đao cho chính nữ nhi của mình, không phải ngươi đã tìm thủ trưởng nhà ngươi để dựa vào sau, cần gì chúng ta để đảm bảo an toàn." Lão dân náo Nhân ra ngài cũng biết đó là thù trường, không phải là sùng vật hay lá chắn. Nàng lại là mòn tiểu tốt, không dám tùy tiện nhờ và lãnh đạo. Nếu sẵn sàng, sàng mày suy nghĩ, đột nhiên ý thức được mình vì khẩn trương mà hai tay vẫn còn nắm lấy quần áo của hành tư. Kém chút nữa là rắn cả người lên người hắn. Nàng run rẩy cận đầu, nhìn thấy hành tư dùng ánh mắt bí hiểm nhìn nàng và tay của nàng nếu san san lầm tức buông tay, tránh qua một bên. Nhìn si mi của hành tư đã bị nặng, làm cho nhăn nhúng. Trong lòng lo sợ, liền xuất dẩy bước trở lại. Hành tư quân ngay đúng là văn thao vũ lượng. Cần chính yêu dân, đối với cấp dưới là quan tâm xuất phát từ nội tâm A. Vừa rồi, đồng cũng chưa đồng đã phá bỏ đường pháp thuần của tăng khách, thực sự là quá mạnh mẽ. Hành tư hờ hứng nghe nặng nịnh nọt. Chờ nàng nói xong chỉ lạnh lùng buông một câu. Người vẫn thích cây chuyện vậy sao? Tuy cười của liễu san san lầm tức bị dằn tắt, cảm thấy mình vỗ mông ngờ đã vỗ trúng đùi ngựa. Thật sự là, chẳng lẽ thần tiên đều có dáng vẻ lệnh băng bất động, thanh sắc như vậy sao? Gánh hát hay tiểu thuyết đều nói thần tiên không có thất tình nhục dục, đều bất cầu ngôn tiếu, xem ra điều này là không gạt người mà sống như vậy thì còn gì là thú vị nữa. oán thầm thì oán thầm nhưng vì phòng ngừa. liếu sân san vội vàng chỉ tay lên trời thề. không có, ta chưa bao giờ thích gây chuyện, tuyệt đối luôn tuân thủ kỳ pháp. hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ngài cũng thấy là tăng khách gây sự với ta. ta cái gì cũng chưa làm, ta thật sự là vô tội. chị gọi một tiếng cô nương mà tăng khách đã phát hòa. liếu san san chờ dùng từ vô tội hay không thì cũng không thể hình dung ra tìm đường cách giải thích nào. Hành tư vẫn im lặng, trên mặt không biểu lộ ra vẻ nghi ngờ hay tức giận. Liễu San San vừa thả vào một hơi, lại nghe Diêm La Vương nói: hôm nay quả thật là tăng cách rồi nhá, ta sẽ giao huấn nàng. Chuyện ta nhờ ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ, nghĩ xong thì trả lời cho ta biết. Suy nghĩ là đương nhiên, nhưng muốn nàng đáp ứng thì quên đi. Nàng còn muốn giữ cái mạng nhỏ cho hết năm A. Liễu Giang San hàm hồ cho qua, nghĩ rằng nàng sẽ không đến Xâm La Điện nữa. Ra khỏi Xâm La Điện đã là trạng vạn. Liễu Giang San nhìn hành tư vẫn bất đẩm thanh sắc cùng với nếp nhăn ở trên simi quán, tự giác cách hắn một khoảng. Vừa rồi nàng ở Xâm La Điện bị tăng cách ép buộc. Vô thân và vô câu đều vì bo bo giữa mình mà không dám ra mặt, còn tây tề. Nghĩ tới hắn trong hoàn cảnh ồn ào như thế mà vẫn có thể dựa cột ngủ ngon lành thì không còn muốn nghĩ gì nữa. Vừa ra khỏi đại môn xâm la điện, vô câu đã cần cấp biểu đẩn kính ý với liếu san san. San san, người thật là oách, cả âm tà địa phù chưa ai dám đối xử với tăng cách như vậy đâu. Liếu san san lại không cao hứng, cho nên người đang nhắc nhở ta, tăng cách sẽ không cho ta hay ho đúng không? vô thân lạnh lùng sen vào ai bảo ngươi nhanh mồm nhanh miệng. nếu San San oan gần chết, cho dù ta nói gì thì nàng cũng sẽ hết ép buồn ta thôi. vô thân và vô khâu cũng gật đầu. cũng phải. Tang khách luôn bất nhàn kẻ yếu. nếu San San cúi đầu buồn bừng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tang khách ở âm tào địa phủ sao có thể thông đồng với người ở đông hải long cung, còn là nhi tử của long vương nữa. vô khâu không cho là đúng. chuyện này có gì kỳ lạ? Tang khách thường đến các địa ngục du ngoạn, hơn nữa thường đến đại lục do cha nàng trường quần. Ngay cả phía bắc, cách địa phận của Đông Hải Vương không xa. Lưu San San nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy phi dung mà Tang khách muốn gả là người thế nào? Không phải Tang khách không thích ai sao? Sao lại coi trọng hắn? Tang khách rõ ràng là thiếu thẩm mỹ bị lệch lạc. Phi dung được nàng xem trọng, hẳn không phải là người bình thường. Vô thân đáp. Phi Dung Quân là người xuất sắc nhất trong tám nhi tử của Đông Hải Long Phương. Nghe nói có lần tăng cách tới đại địa ngục. thuận đường đi dạo tới Đông Hải thì gặp đường Phi Dung Quân. Nàng thấy hắn bộ dáng vô hại, nghĩ rằng dễ khi dễ nên kêu khích một phen. Nào ngờ bị hắn thu thần. từ đó về sau đối với hắn liền khăng khăng một mực. Vô thân nhìn nếu san san gây người hỏi, Ngay sau người không có suy nghĩ gì sao? Có, nghĩ gì? liễu san san nghiến răng, vợ quyết đầy có bóng tay nhằn, tình cảm đụng chúng tới này liền trở lên vô nghĩa. Sâm la điện cách truyền sinh điện khá xa, liễu san san vừa đi vừa ngắm cảnh, bất chi bất giác đã cách hành tư và vô thân, vô khâu mòn khoảng cách lớn, chỉ có tay tề chậm rãi đi sau nàng. gần tới truyền sinh điện, tiếng nước róc rách cũng nghe rõ ràng hơn. Liễu san san nhìn lại hà sương khói lật lờ lờ. Theo bản năng như người một chút, ánh mắt vô tình cố ý liếc nhìn sang tây tề, đang vừa đi vừa ngáp ở phía sau, trong lòng có chút ấy nấy vì đã quấy dày hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn đột nhiên ngần đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn bông lung buồn ngủ mà lạnh như băng, sắc bén thấu xương. Liễu dân dân giật mình, không hiểu sao hắn lại hung dữ như thế, chẳng lẽ hết nàng và làm hắn mất ngủ, lúc này lại phát hiện bọn họ cách xa mọi người cho nên mới bảo phát Hoàng thiên hậu thổ, chưa vì thần phật hôm nay nàng cực kỳ không hay ho lại rất vô tội nha mới bị tiểu Di vương ép buộc một trận tới, phiên tây tể bảo phát nàng đang tính chạy theo đám người hành tư tỉnh cầu viện trợ thì tây tể cho mày nhìn nàng liễu san san đen mặt mất ngủ một lần thôi mà đâu tới bớt phải giết nàng chứ Đột nhiên sau lưng có tiếng gió đánh úp lại. Nếu san san cảm thấy trên lưng căng thẳng, tay tề sắp đi tới trước mặt nàng, đột nhiên cách ra một khoảng xa. Nàng còn chưa kịp ký gì, bên hông đã bị hàn ý thấu xương, lầm tức không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể nhìn thấy cánh tay lạnh léo đang bóp cổ nàng và xiềng xích quấn quanh người nàng. Có kinh nghiệm lúc trước nên nàng lầm tức nhận ra ho văn ở trên ống tay áo này, hẳn là người phía sau nàng cũng là mồn hắc vô thường liếu san san bị bóc cổ tới hai mắt trợn trắng trong lòng vô cùng phẫn nộ con mẹ nó tất cả vô thường đều có cửa oán với nàng sau hắc vô thường kia kèm liếu san san lui ra sau tây tề vội đuổi theo nhưng vẫn cách mồn khoảng sắc mạnh không tốt hỏi. ngôn phương hắc vô thường bị tây tề gọi tên cười khẽ một tiếng sao thần ngoài ý muốn khi thấy ta phải không tây tề huynh Tây tệ nhau mắt, sao ngươi lại ở đây? Nguồn phương khẽ cười. Mãn hạn tù, ta đương nhiên đường thả ra ngoài. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ ta sẽ bị nhốt cả đời sau? Theo an bài thì ta tới lục điện chỗ hút biện thành vương làm việc. Nhưng ta nghĩ trước đó đến kết thúc chuyện của chúng ta vẫn tốt hơn. Nếu không, ta nghĩ cả ta và ngươi đều không thể sống yên. Tây tệ nhưng nghĩ tới gì đó, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn liễu san san, bị xiềng xích trói trần đến không thể nhúc nhích hai mắt đấm lẹ, lánh đạm nói, nếu người muốn kết thúc với ta thì tìm ta, hiện tại ta đây là có ý gì? Ngôn phương tựa hộ mới nhớ ra, trong tay mình còn có một người. Ta mới ra nghe nói mấy trăm năm nay, người rất đòi bật, gần đây còn bị người ta thấy, người liếc mắt đưa tình cùng nữ quỷ, thần tò mò. Muốn biết xem dạng nữa từ nào có thể làm tê tề huynh đồng tâm. nay vừa thấy, quả nhiên là một đại mỹ nhân, nhưng so với ngồn phiên thì kém hơn rất nhiều. Nói dòng còn xích chặt xuyên trích, câu nói cuối cùng mang theo uy hiếp. Tê tề sắc mặt ngưng chậm, hai tay nắm thành quyền. Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? ngôn phương hài lòng, vỗ vỗ ai má điếu san san. Không muốn thế đào cả. Chỉ muốn thử xem nếu Quang nữ nhân ngươi thích vào sông Nạy Hà, xem ngươi có cảm nhận được tâm tình của ta lúc trước không. Những lời này khiến cho liễu san san đang mơ hồ, đột nhiên như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tuy nàng không hiểu hết nhưng nàng bị ném xuống sông là thế nào, còn phép xây xuống Nạy Hà đều bị hội phi yên diệt à. Sắc mặt tây tề lầm tức thay đổi. Ngồn phương, ngay đường hồi nháo Nàng chính là sai dịch mới ở truyền sinh điện, không có quan hệ gì với ta. Ngươi đừng vì việc riêng của chúng ta mà làm phiền người vô tội. Nghĩ tới kết cục khi bị rơi xuống nại hạ, ngay cả tê tề xưa nay mặt lạnh cũng trở nên khẩn trương. Ngôn phương khinh miệt nói, Nhìn ngươi khẩn trương như vậy lại nói là không quan hệ gì với ngươi, ai tin. Liễu giăng san âm thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà hắn. Nhưng không thể phát ra âm thanh Càng không thể lên tiếng biện binh cho mình Chỉ có thể trông mong nhìn tây tề Thấy thần sắc ngưng trọng của hắn Nàng lại có cảm giác nhẹ nhóm Lúc này đám người hành tư ở phía trước Cũng nghe được động tĩnh mà quay lại liếc mắt nhìn thấy liễu san san Bị bắt cóc đưa tới bên bờ sông này hà bọn họ vừa nghi hoảng vừa căng thẳng Vô thân nhận ra Người bắt cóc liễu san san là ngột phương Thì liền la lên Xong rồi xong rồi mau quay lại xâm la điện thỉnh Diêm La Vương tới đây khuyên can. Vô khâu sắc mặt trắng bạch, vội quay đầu chạy về phía xâm la điện. Hành tư trước khi tới nhận nhiệm vụ cũng biết được tình hình ở âm tào địa phủ nhưng cũng chỉ là tình hình chung. Ân oán cá nhân thì không quan tâm lắm. Nghe vô thân nói nghiêm trọng như vậy liền hỏi, hóc vô thường kia là ai? Ngồn phương và tây tề vốn là hách bạch vô thường làm việc ở xâm la điện. Bọn họ được xem là vô tường lợi hại nhất ở âm tào địa phủ, cũng là hào huynh đệ. Nhưng sau khi vì thân muội của Ngột Phương là Ngột Viên, đơn phương yêu Tây Tề, mà Ngột Phương lại có tình cảm với muội mụi của mình, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau này Ngột Phương đột nhiên hạ chiến thư với Tây Tề, tuyên bố ai thắng sẽ có được Ngột Viên, cũng không biết rằng hắn làm cách gì mà khiến Tây Tề tiếp nhận chiến thư vận họ vốn ngang tài ngang sức đánh nhau tới rất đầu mè chắn, ngột viên biết tin liền chạy tới khuyên can, lại bị tây tề lôi hết tay đánh rơi xuống nại hà, hồn phi vách tắn. việc này kinh động tới vài vị diêm quân, ngột phương khiêu khích trước nên bị cách chức bỏ tù, còn tây tệ tuy ngô sát nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại sâm la điền mà bị chuyển tới truyền sinh điền. tính ra cũng qua 400 năm rồi, vì khoảng cách không xa. Nơi này lại yên tĩnh Lên lời của vô thân Đều rơi vào tay liếu san san Từ chuyện này có thể thấy được vô thân Rất có hứng thú với tin tức bắt quái, Nhưng mà tin tức kiểu này Liếu san san nghe mà muốn ói máu Tình cảm tây ba Hồ sát cũng được đi Nhưng mà nàng và tây tề Có quan hệ cộng lông gì đâu Là hồn phách yếu ớt Lại ở tầng lớp thấp nhất Tại âm tào địa phù Đừng nói là bị quăng xuống nại hà Chỉ cần ở gần bờ sông, liễu san san cũng rất dễ bị ác quỷ oán linh dưới sông kéo xuống. Nếu không có ngột phương kèm hai bên nàng, thì nàng đã sớm rơi xuống sông. Bởi vậy mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây tệ lại hiếm khi mềm giọng Ngột phương, chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, chúng ta đều đã bỏ qua một lần. Chẳng lẽ ngươi muốn phạm sai nữa sao? Ngột phương biết bọn họ cố kỵ đắc ý lui ra sau. Nhìn oán linh ác quỷ nổi lên giữa sông ngày càng nhiều. Hồi lệnh nói, nhìn xem, cũng chỉ mấy trăm năm, đối với ngươi chỉ là một chuyện của quá khứ. Ngôn viên sao lại thích người máu lạnh vô tình như ngươi chứ? Nói cho ngươi biết, cảnh tượng ngày đó đối với ta giống như chuyện hôm qua, thời thời khắc khắc đều hiện lên ở trước mắt ta. Nói xong buông lòng xường xích trong tay, đầy liếu san san về phía dưới dòng sông. Liễu Giang San lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy đại hạ gần như vậy, mới phát hiện nơi này hoàn toàn không có ý thỏa tình thơ. màn sông nghi ngút sương khói màu hồng như máu, trên sông tràn ngập yêu khí tanh hôi. Ác quỷ oán lên giữ tận đầy giấy, luôn miệng rít gẹo như muốn làm cho người ta sợ hãi Rơi vào miệng bọn trốn, Liễu gian San bị cảnh tượng khủng bố này làm cho sợ tới thét trói tai. Đột nhiên bên tai có âm thanh bén nhọn. Nàng lại bị ngột phương kéo về chắn ở trước mặt hắn. Tuy ta bị giam mấy trăm năm nhưng công phu không có giảm sút. Tây Tề huynh ra tay có chút nôn nóng rồi. Tây Tề ăn nói khép nép cũng chỉ có một lần. Hắn vén áo lạnh lùng nói, "Tức là ngươi bị giam mấy trăm năm vẫn như thế, nghe mấy đời, nghe mấy lời đồn nhảm liền cho là thật?" thích thì cứ ném nặng xuống sông, chỉ hệ ngươi chẳng liên quan gì tới ta, còn muốn đánh thì quan minh chính đại sông lên, cần gì lấy nữ nhân làm lá chắn, lần trước chúng ta còn chưa phân thắng bại. cái gì mà thích thì cứ quăng, hắn nghĩ là quăng thác hay sao? Liễu San San nghe vậy, nóng này nhìn tây tề, dùng ánh mắt ý bảo, phép kích tướng không phải dùng như vậy đâu đại ca, mà người lớn non trời a, Đơn phương. Ngột phương cúi đầu nhìn nàng lại nhíu mày nhìn Tây Tề chờ phú nói. Người cho là hiện ngươi giả vợ không cần thì ta sẽ tin. Ta lấy nàng làm lá chắn Ngươi có thể làm gì ta? Dù đánh ta rớt xuống này hà thì cũng coi như ta có thêm cái đệm lưng. Về ngươi lúc đó hối hận thế nào? Tên đầu heo này nhìn thế nào mà xa nàng và Tây Tề có quan hệ? Nếu san san vừa oan vừa vội nếu thật sự có quan hệ Nàng chết cũng cam lòng. tầng này có tiếng không có miếng, bắt nàng vừa làm đệm nâng, vừa làm giác, chiều cảnh hội phi in diệt, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, thì không đúng rồi. ha ha rốt cuồng vẫn là hồn phách phạm nhân. Vừa rồi nhìn sắc mặt ngươi, còn tưởng ngươi rất chấn định, có bị đẩy xuống nại hạ cũng bất đẩm thanh sắc, nào ngờ vẫn sợ chết. nữ khí trâm trọng của ngột phương làm liễu san san phục hồi tinh thần. Tùy ra nàng bị kinh hách tới mức biểu hiện cả xa ngoài, liễu san san từ nhận mười mấy năm bị tàu tường ngược đáy đủ mọi biện pháp vẫn là những ngày tháng bình thàn, không giống như ở âm tàu địa phù, luôn đối mặt với sống chết, chỉ mới mười mấy ngày ngắn ngồi mà nàng đã sợ hãi ra mặt, nhưng lời của ngột phương làm cho nàng khó chịu. Hắn tin lời đồn đã khiến cho người ta chán ghét, lại còn vui vẻ khi ước hiếp người yếu hơn mình. Nàng nhịn không được nói, ta sợ chết thì đã làm sao, chẳng lẽ ngươi thích tìm chết, màng chỉ có một cái nếu ta không quý trọng mạng của mình, còn không sợ chết thì ai sẽ yêu quý và trân trọng thay ta, dùng dũng cảm hy sinh thì cũng phải là cái chết có ý nghĩa, chết oan chết uổng trong tay ngươi, ta có hồn phi phách tán cũng không cam lòng, nói xong ra sức quay đầu trừng ngột phương. Lúc này mới nhìn rõ diện mạo của hắn, rất tương xứng với Tây Tề, phần uất ở trong lòng càng tăng cao. Con mẹ nó, người ở âm tàu địa phủ đều dễ nhìn như vậy sao, một đám đều là Tuấn Nam Mỹ nữ, ngay cả nhân vật phản diện cũng Tuấn tới Thái Quá Y. Ngôn Phước giật mình, ngẩng đầu cười lạnh với Tây Tề, miệng lưỡi tần sắc bén a, Tây Tề, năm đó một viên chết oan ở trên tay ngươi có phải cũng không cam lòng không? Vừa nói vừa dùng liễu san san làm lá trắng, tấn công về phía Tây Tề. Tây Tề không chút do sự đánh trà, nhưng vì cố kỵ liễu san san nên rơi vào thế hạ phong. Hừ, không phải ngươi không để ý tới sống chết của nữ nhân này sao? Nếu nàng không có quan hệ gì với ngươi, sao phải cố kỵ tay chân như thế? Đây không phải là phong cách của ngươi. Liễu san san ở giữa trận đánh của bọn họ, đầu óc choáng váng Nghe ngồn phương kích Tây Tề lại cảm thấy buồn bực. Chó má, chẳng lẽ nàng và Tây Tề không có quan hệ thì không để ý tới sống chết của nàng sao? Nàng có thể quyết luận ngột phương là kẻ cố chấp khủng khiếp, không thể dùng lời nói để khuyên nhu, chỉ có bị đánh một trận mới chịu an tĩnh. Nhưng nếu đánh tiếp, e là ngồn phương chưa bị gì thì nàng đã ép bụng tới chết. Đang lúc Liễu San San chóng váng muốn ói không thể ấy đột nhiên cổ tay bị người bắt lấy. Cảm xúc lạnh lẽo như đá cầm thành khiến nàng biết Tây Tề đang nắm tay nàng. Trong lòng vui sướng thì lại thấy cánh tay hắn đang cầm tay nàng bị xiềng xích quấn quanh. Nhưng lúc hắn phân thân, xiềng xích kia liền tháp thù, dù không buông Liễu San San ra, nhưng phương hướng sử dụng lực cũng bị đào chiều Tây Tề vốn muốn, muốn đoạt lấy Liễu San San rồi ném cho vô thân. Vua khâu ở phía sau lại không ngờ xiềng xích của ngột phương đã tới. Lực đạo mạnh mẽ, hơn nữa trên tay còn có Lý Hút San San nhất thời không chống cự nổi, cho mắt nhện ngột phương dồn dây xích lên. Lý Hút San San lầm tức bay ra ngoài theo hướng ngược lại. Ha ha, lần này cũng là ngươi tự bỏ tay đi, người chắc chắn sẽ rất hối hận. Ngột phương cười vừa bấy. Liễu san san chỉ cảm thấy thân mình bay lên cao, cũng không biết là phương hướng nào. Chỗ cổ tay bị tay tề nắm vừa nóng vừa đau, ngay cả cánh tay cũng đau như bị trần khớp. San san, bên tay vang lên tiếng hô của nhiều người, ngoài ý muốn hoàng sợ khẩn trương, còn có tuyệt vọng. Liễu san san đau tới nghe răng trận mắt, thầm mắng: con mẹ nó là hót lương bị quăng rau như vậy còn không la, các ngươi gào thét tê tâm phế liệt như thế để làm gì. Nhưng chưa mắng xong, nàng đột nhiên cảm giác đứng hơi thở tanh hôi dày đặc. Ánh mắt, ánh mắt bồng rát sau đó là xương khói màu hồng như máu ngày càng gần. Ác linh bắn quỷ không ngừng vặn vẹo trước mặt nàng. Tây tệ tên hốn đàn, người quăng láo lương vào nại hà làm gì? Liễu san san sợ tới mức, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ nghe tiếng gọi thê lương của mọi người, ngơ ngác nhìn yêu khí dày đặc ở bên dưới, dần tàn ra... Vì nàng rơi xuống, nhìn nước sông trôi dài dị thường Nhìn mấy ác quỷ huyết đục mơ hồ Đang nghe răng múa bút về phía nàng Tây tệ vội vàng đuổi tới bờ sông Liễu san san đã bị đá ra ngoài phạm vi năng lượng của hắn Hướng giữa sông rơi xuống Ác quỷ oán linh nhất thời dít lên Giống như khẩn cấp muốn hưởng thụ Mỹ vị ngoài ý muốn Nhìn thân ảnh bị bao phủ ở trong sương mù Tây Tè vô cùng khẩn trương nhưng nếu lại tiến thêm một bước nữa, hắn cũng sẽ rơi xuống đại hà. Cảnh tượng lúc này giống như chuyện cũ tái hiện ra trước mặt của Tây Tè. Tuy hắn không thích ngột viên nhưng tuyển không muốn nàng bị hồn phi phách tán. Việc vô ý đánh nàng rơi xuống đại hà đã để lại ấy nấy và ám ảnh không thể xóa nhòa ở trong lòng hắn. Mà nay bi kịch lại tái diễn một lần nữa ở trên tay hắn sao? Tiếng cười bừa bãi của Ngột Phương như phát tiết tâm tình vui sướng của hắn, tê tề nắm thành quyền, đang muốn ra tay lại đột nhiên nghe Ngột Phương ngừng cười, như bị cái gì đó chặn ngang cổ mà bên phía Lệ Hà cũng ổ lên xôn xao. Đám ác quỷ xông lên khỏi nại hà như muốn cướp lấy liễu san san lại như đụng phải bức tường, rào rào rơi xuống sông. Còn liễu san san lúc này đã ngừng rơi xuống, sau đó chậm rãi bay về phía bên bờ. Nhìn kỹ mới thấy là một đám mây bạc ở trong suốt như cánh ve đang nâng lấy Níu san san giống như bị ai dẫn dắt mà kéo nàng về phía bờ. Tây tệ kinh dị vô cùng, hắn ở âm tàu địa phủ nhiều năm, chưa từng nghe nói hay thấy ai có thể rơi xuống đại hạ gần như vậy mà còn có thể kéo trở về. Ánh mắt của hắn ghét gao nhìn phương hướng liếu Săn san, san đừng thổi qua. Chính là phía hành tư mà tay của hắn vẫn chưa thư hồi tư thế, hắn quay đầu nhìn ngột phương đang quỳ giảm ở trên đất như là bị xiềng xích chế trổ, không thể động đậy cũng không thể kêu. Hành tư vẫn im lặng không nói tiếng nào. Tây tề vừa rồi không nhận ra động tính phía sau, không khỏi có chút khó tin, quay đầu nhìn hành tư, không biết hắn làm sao mà vừa trói người, vừa cứu người. Liễu san san đang nằm ở trên đám mây, ngây ngốc bị mang về ở bên bờ, cảm thấy như vừa rồi gặp phải ác mộng, sắp rơi xuống nạy hà, bị ác quỷ cắn nuốt. Trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được một sự sợ hãi khi cận kề cái chết. Không, là so với cái chết càng đáng sợ hơn, ngầm ở trong khủng hoảng, hồn phi phách tắn. Đám mây chậm rãi dừng lại, Liễu san san không đứng nổi, tay chân không nghe say sử mà rú ra, ngã sắp ở trên đất. Cũng may hành tư đã nhân mặt, tiến lên đỡ lấy nàng. Trước mắt liễu san san, vẫn lạ màn hơi nước rộ như máu cùng bộ dạng ác quỷ, khiến cho người ta phải sợ hãi Hoàn toàn không để ý người trước mặt mình là ai. Theo bản năng, ôm lấy cảm giác ấm áp, giống như bắt đường cọng dâm cứu màng không chịu buông ta. San san, người không việc gì chứ? Vô thân và tây tề bội vàng chạy tới. Ngàn vạn năm qua, có không ít quỷ hồn rơi xuống nại hà nhưng cũng không vì số lần ngày càng tăng mà trở thành cảnh đềm ý vui, hơn nữa ác quỷ phân thường tham trạng quỷ hồn, xem nhiều lần cũng chết lặng, người nhát gan nhìn thấy không ngất xỉu cũng phải oét, vô thân bọn họ vừa trơ mắt nhìn một màn kinh tâm động phách, đúng là một màn khảo nghiệm và tra tấn tâm lý. Sắc mặt liễu san san, lúc này còn trắng hơn cả tây tề, tầm thư bàn tay cầm lấy hành tư run lên nghe bọn họ hỏi liền cao môi miễn cưỡng cười cho bọn họ an tâm nhưng so với khóc còn khó coi hơn nhìn Liễu san san yếu xéo như con mèo hành tư có chút không đành lòng vỗ nhẹ lưng nàng an ủi được rồi không có việc gì nói hai ba lần nhưng Liễu san san giống như không nghe lọt tay có lẽ do hồn vẫn còn du quẩn ở tận đâu đây nàng có thể tự đi về cũng không biết là tới lúc nào Hành Tư đành phải ôm lấy nàng, quay đầu nói với Tây Tề: Cục diện dối dám này lưu lại cho ngươi và Diêm La Vương thu thập, ta mang nàng về trước. Một ngày này đối với Liễu San San là quá mức kinh hãi, mà nàng cũng không phải là người dũng mãnh, can đảm, cho nên thần trí mơ hồ. Đến khi nàng tỉnh lại, phát giác mình đang ở trong phòng, bên ngoài có ánh sáng mông lung, thì ra là đã tới giờ lên đèn." Đang cố tầm trung suy nghĩ, chỉ nhớ được một chút chuyện sau khi từ nại hà trở về. Tỷ như hành tư mang nàng về truyền sinh điện. Tất trị và tầm thư cũng nhận được tin, lầm tức vây quanh nàng ân cần hỏi thăm. Tỷ như quần chúng bên ngoài nghe tin cũng đến xem náo nhiệt, làm cho vô thân và vô khâu về sau không thể vượt qua đám đông đang chặn ở trước đại môn mà vào trong. Tỷ như hành tư thấy nàng lúc trước tinh thần hoàng hốt liền vội đưa nàng về phòng. Tỷ như lại tỷ như. Ánh mắt của liễu sang san chuyển về phía hành tư, nhất thời ngưng trẻ Sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới nhận ra mình vẫn đang nắm trần siêm y của hành tư, mà hành tư đang bất đắc dĩ, lại kiên trì vỗ về, an ủi nàng. Tình cảnh này vừa xem là hiểu ngay, hiển nhiên là vừa rồi nàng bị dọa sợ tới mức nắm đừng cái gì không chịu buông tay, nhưng mà để một vị thần tiên như hành tư an đùi, nàng cảm thấy mình thực sự muốn chết. Vì thế nàng yên lặng nuốt nước miếng, buông lỏng tay nhưng lại không biết nên nói thế nào cho hợp lý, chuyện thân thể của mình ra khỏi lòng hành tư, nhất thời liền quấn bách như hoa đá. Hành tư thấy nàng buông tay liền ngừng động tác. Đá ổn! Liếu gian sang cuốn quyết gợt đầu, thuận thế xây dịch một chút, ít đồ rời thân mình vào trong, nào ngờ vừa mới động, cánh tay đau nhất tới mức khiến nàng không nhúc nhích được, đầy ngã trở vào ở trong lòng của hành tư. Còn gần gũi hơn lúc trước, nàng vừa đau lại vừa quấn, hận không thể lâm tức ngất xìu, cánh tay đau tới mức đã bị gấy nhưng không phải đã nói sẽ không bị thương sao. Hành tư nâng liếu gian sang dậy, có lẽ nhìn ra nghi hoặc quần nàng, liền giải thích. Tuy không bị thương, nhưng ngươi không thể so với những người khác ở địa phù, cảm giác vẫn có, vì ngươi một thời gian sẽ tốt thôi. Cho nên mới nói, hồn phách phạm nhân chính là vô năng, bị đá một cái, đã sắp thành phế nhân. Nếu san san vừa nghe, hai mắt đấm lệ lưng chồng tựa vào, khăn, tựa vào chăn gật đầu, đầy chút, chăn ư. Nếu san san rút cùng ý thức được, nàng và thù trưởng nhà mình... Từ lúc trở về, vẫn luôn ở trên giường nói chuyện. Tuy nàng ra màn dày, tuy hành tư đưa nàng lên giường, nhưng là vì nàng không có tiền đồ, bị người ta dọa tới Nguyễn thành một đống bồn. Không thể đi, nhưng dù sao giường thì... Nơi thì phi này không nên ở lâu, nàng vẫn là hoàng hoa khuya nữ, 18 tuổi, đang trên đường xuất giá thì bị bắt đi nha. Hành tư lại không để ý nhiều, thấy nàng như vậy cũng không ở lại lâu hơn nữa hắn cũng cần phải tìm hiểu về cục diện rối rắm sau khi mình rời đi liễu san san thở phào nhẹ nhõm nhưng cánh tay đau tới mức nàng chỉ có thể nằm yên ở trên giường lát sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liễu san san đoán là tất trì hoàng tập thư tới ăn ủi nên cố xuống giường đến bên cạnh hỏi ngoài cửa trầm mặc một lát mới có tiếng trả lời là ta liễu san san ngần người mở cửa tì tề Tê Tề vẫn bộ dáng lệnh lùng như trước, nhưng dường như có chỗ nào đó không thích hợp. Liễu sang sang cảm thấy kỳ quái, vì sao Tê Tề tới tìm nàng? Ánh mắt không khỏi tò mò, nhìn chén canh ở trên tay hắn. Nếu nàng không trải qua một ngày với nhiều biến cố thì chắc chắn lúc này đã nhận ra canh này chính là canh xương bò mà nàng đã hòm trước khi tới Sâm la Điền. Chuyện vừa rồi thần có lỗi... Ánh mắt của liếu san san rời từ trung canh sang khuôn mặt ấy nấy lại có chút không tự nhiên của Tây Tề, nhất thời không có chút phản ứng. Tây Tề có chút quẫn bách, tuy hắn sống đã mấy ngàn năm, nhưng chuyện xin lỗi lại hiếm khi làm cho nên có chút luống cuống nhất là chuyện cầm trung canh này càng không thể để cho người khác biết, nhất là vô thân vô gâu, nếu không hắn bị cười ba ngàn năm mới là lạ lạ cho nên thấy liễu san san ngơ ngác nhìn hắn và chén canh ở trên tay tây tề chắn đổi cân xanh hắn không biết lúc này liễu san san cũng đang lòng đầy bi phấn. Bờn hoa hiến vật đương nhiên là hành động tất đẹp nhưng cầm canh do nàng hầm mang tới cho nàng đây là thành ý xin lỗi sao có vậy là quá mức xem nhẹ không liễu san san nhìn sắc mặt của tây tề trong lòng không có tư vị gì Mà tay tè bị nàng bi phẫn nhìn như thế cũng chẳng có tư vị gì. Thấy nàng không có ý định để hắn đi vào, rốt quần nhìn không được nữa. Cảm thấy tên nói gì đó để phá vỡ cục diện bế tắc này. Vừa rồi, chuyện là do ta đã luyên lì tới ngươi, cho nên muốn tới nói xin lỗi ngươi. Vừa rồi hành tư quân nói, tay ngươi bị đau cần nghỉ ngơi. Ta liền thuận tiện mang canh tới cho ngươi. Nếu ngươi không muốn uống bây giờ, ta sẽ mang tới vòng bếp để hâm lại nàng có tài đức gì mà có thể khiến tây tề kiệm lời như vàng, lại nói một câu dài như vậy. A Di Đà Phật nghiệp chướng nặng nề a. Liễu San San biết tây tề ấy nấy, vội nghiêng người cho hắn đi vào phòng. Ha ha, tới đây là được rồi, còn mang theo canh làm gì? Làm phiền ngươi rồi, mau vào trong ngồi đi. Tây tề gật đầu, vẻ mặt có chút không tự nhiên, do sự một chút cũng đi vào phòng của Liễu San San, nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên hỏi ngươi đặt nhiều ghế ở cạnh cửa như thế để làm gì? Liễu San San cười cười tìm cớ cho qua. Ta chỉ là thích đồi ghế ngồi. Hơn nữa, lang trung ở chỗ chúng ta ngồi cùng một cái ghế trong thời gian dài sẽ không tốt cho thân thể. nàng mới không thừa nhận vì ngay tối đầu tiên bị vô thân và vô khâu quấy rối khiến nàng bị ám ảnh, cho nên tối nào cũng đem ghế chặn hết ở cửa lớn, cửa sổ mới dám ngủ. Tuy nàng biết cách này không có ích gì đối với những quái vật có thể xuyên tường. Lên trời hay xuống đất như vô thân vô khâu, nhưng xem như là chấn an bản thân. Tây tệ nghe mà ngẩn người. Còn có lý do này sao? Chỗ chúng ta bàn mới nhất cũng là dùng hai ba trăm năm rồi. Cho dù các ngươi sống lâu cũng không cần dùng bàn ghế để phản chiếu sự đoàn mệnh của ta chứ. Liễu san san oán thầm. Ngoài mặt vẫn tươi cười nhận tới chén canh ở trong tay của Tây Tề. Người tùy tiện ngồi đi, chọn cái ghế nào mới nhất mà ngồi. mày đấu võ mồm, nàng lại quên cánh tay của mình bị thương. Bàn tay như không có sức, suýt chút nữa thì làm rơi chén canh. May mà Tây Tề phản ứng mau, tránh cho chén canh vô tội rơi vào cảnh không toàn thay. Đần chén canh lên bàn, Tây Tề quay đầu nhìn cánh tay mềm mặn của liễu san san, nhíu mày hỏi, cánh tay còn đau ư liễu san san đau tới mức ân cần hỏi thăm tổ tung tám đầy của hột phương ngoài mặt vẫn cậy bệnh mà tươi cười đáp không có việc gì dù sao cũng không bị thương hành tư quân nói nghỉ ngay một thời gian là tốt thôi tuy nhiên tâm tư của nàng vẫn bị nhìn thấy tây tề trầm mặc nói thần xin lỗi liễu san san có cảm xúc cảm có cảm giác có chút thất bại nhìn thấy sắc ấy nấy của tây tề đột nhiên nổi tính tò mò Nếu ngươi thực sự muốn chuộc lỗi, hay là nói cho ta biết ân oán năm xưa của các ngươi để an ủi linh hồn yếu ớt đã chịu đủ kích hách của ta đi. Vô thân và vô khâu vốn đi theo hóng chuyện, nhưng vì khoảng cách xa nên không nghe đường Tây Tề và Liễu San San nói gì. Chỉ thấy Tây Tề, theo Liễu San San vào phòng, còn đóng cửa lại, liền kích động đi ra khỏi góc tường. Bọn họ, bọn họ vào phòng đóng cửa kia, vẫn tuyên bố muốn hợp tác cho Tây Tề và Liễu San San nhưng còn chưa biết ra tay thế nào. lúc này vô thân đang chừng to mắt nhìn cửa phòng của liễu san san. Bật họ rồi hắn ra tay đã hát tư định chung thân sao? tuy địa phủ dân phong cởi mở, việc nam nữ cũng không có nhiều quy củ cho hết buộc như ở thế gian, nhưng mà như thế này thì cũng thật lạ quá nhanh đi. vô khẩu lại không có tức tối như vô thân chị nói. ta đã nói chuyện anh hùng cứu mỹ nhân không có hiệu quả rồi, muốn hợp tác bọn họ dùng xuân giường là nhanh có hiệu quả nhất nếu vừa rồi ngươi nghe ta cho giường vào canh thì không chừng lúc này ở trong phòng đã cảnh xuân kiểu diễm rồi vô thân và vô khâu còn đang oán hận thổn thức đột nhiên phát hiện hành tư từ chính điện chậm rãi đi tới nước mắt nhìn cửa phòng liếu san san mà không có chút thay đổi hỏi bọn họ các ngươi muốn hợp tác liếu san san và tây tề vô thân vô khâu nhìn nhau ra đầu run lên sau sự kiện ở nại hà Hành tư cường đại trong truyền thuyết đã trở thành thực tế sinh động. Nếu lúc trước, vô thân vô khâu còn nghi ngờ năng lực của tư hành, thì lúc này đã bái vùng sát thắt. Hơn nữa, loại chuyện hạ xuân dừng cho đồng nghiệm xấu xa như vậy lại bị lãnh đạo nghe thấy, cũng bắt ngay tại hiện trường. Nếu lỡ rơi vào tay của Tây Tề, chắc chắn bọn họ sẽ bị hắn chém thành ngư toàn yến, mã toàn yến. Vì thế, vô thân vô khâu chỉ có thể cười cười không nói gì. Xem ra các ngươi rất rảnh, nếu đã vậy, sau này việc dọn dẹp vệ sinh ở truyền sinh điện liền do cho các ngươi, màn khác, vì dắp tâm bất lương với đồng nghiệp, phạt một tháng bồng lộc Hành tư quân đừng nha, không phục thì phạt hai tháng bồng lộc Hôm sau, vô thân vô khâu vốn là bảo vệ của truyền sinh điện liền thăng cấp thành bảo vệ kim lao công. Theo năn nỉ hành tư hai ngày không có hiệu quả, lại biết mình không có bản lĩnh đâu với hắn. Bọn họ đành phải không tình nguyện tiếp nhận sự tàn khốc này. Hôm nay vừa xong công việc ở chính điện, vô thân vô khâu bi thương ôm lấy hai cây trời lớn đến quét dọn ở trong đình viện. Đột nhiên thấy tập thư ôm đầu chạy vội ra ngoài, luôn mồm nói mình sai rồi, mà điếu sang san tay cầm cuốn sách đuổi đánh hắn. Mặt mày đỏ ứng, còn chưa hiểu rõ chuyện gì, tập thư đã xem bọn họ như cứu tình, vội vàng trốn sau lưng của vô thân. Vô khâu nhìn tập thư trốn sau lưng của vô thân trong lòng ngố vị tạp trần. Nếu vô khâu ở truyền sinh điện được xem như là lưu manh kiêm tiểu bành thì tập thư chính là kẻ vô dụng không ơn không kém. Không chỉ vì hắn nhỏ tuổi nhất mà vì từ nhỏ hắn bị trong nhà quản giáo rất nghiêm, kinh nghiệm còn ít, không có hiểu biết gì về nhân gian. Tính cách tuy tân thần đáng yêu nhưng rất hay khiến cho người ta muốn đánh hắn. Lúc trước Lục Kiên đưa tập thư tới truyền sinh điện, Là vì được người nhờ và Nhưng nguyên nhân quan trọng Là vì sợ để tập thư Làm một bạch vô thường bình thường Hắn sẽ phạm sai lầm Vô hạn định Nhưng từ khi liễu san san xuất hiện Đã chứng minh ngu ngốc sẽ gây ra chuyện Dù phòng ngừa thế nào Cũng không thể ngăn được hắn chạy như điên Ở trên con đường phạm sai Nhìn tình huống trước mắt Không cần đoán cũng biết Tập thư lại gây chuyện đáng bị đánh đòn Nhưng nói đi phải nói này Tập thư dù sao cũng là tiểu bối, mà nếu san san còn là tiểu bối của tiểu bối, lẽ ra không đừng làm như thế. Tuy vậy bọn họ vẫn rất thông cảm vì nàng đã cống hiến sức lực cho sự trưởng thành của tập thư. Nghĩ vậy, lại thấy bọn họ thờ hồn hển mà nếu san san không thể đánh đền tập thư sẽ không bỏ qua, vô khâu liền bày ra dáng vẻ trưởng bối hòa ấy khuyên giải một phen, như khi ánh mắt Hắn vừa nhìn thấy tầm tranh màu sắc mặn sạc sỡ ở trên tay Liễu San San liền kinh ngàng tới mức xích nữa thì nuốt luôn cái trồi ở trên tay. Thuật trong phòng, đồ văn tường dài. Vô thân cũng là ngoài ý muốn nhìn bìa tầm tranh há miệng tán thưởng Liễu San San. Nhìn tầm tranh này hình như là bàn vẽ, viết tay, không ngờ khẩu vị của ngươi cũng độc đáo như vậy. Liễu San San vốn đang quẫn bách nghe vậy liền tức giận tới giơ chân vội vàng giải thích. Khoảng vì độc đáo con khí đây không phải là của ta. Các ngươi hỏi tầm thư từ đâu mà có đi? mới tí tuổi đầu không lo học trưởng thành sẽ thế nào đây? nàng nói rất hợp tình hợp lý lại không nhớ mình có bối phận nhỏ nhất ở trong truyền sinh điện. Vô thân vô khâu cùng quay đầu nhìn tập thư. Tập thư lập tức bày ra vẻ mằn vô tuổi đáng thương nói: ta không biết. Ta mượn tập tranh này ở thế gian vì muốn phân biệt thân phận phạm nhân, lại sợ nhầm bắt sai cho nên mỗi một loại đều lấy một ít. Ngày kia ta đi bắt hồn phách của một nữ nhân, phải tìm tất ván quan mượn mấy tập tranh và sách có liên quan để xem trước, đây cũng là do hắn cho ta mượn, còn nói sớm này ta có thể dùng. Có vấn đề gì sao? Sao san san vừa nhìn thấy muốn đánh ta? Lúc này tất trí đang từ ở trong chính điện nhàn nhã đi về phía này, miệng còn ngân nga mấy câu hát, những lời tầm thư nói hắn đều nghe được, cức bộ lập tức lào đào, khổ sợ bên cửa hội lâu mới quay đầu nghiến răng nói với tầm thư. Không phải đã giận người không được nói là ta cho mượn sao? Vua thâu, vua khâu và liếu san san nhìn nhau bó tay. Ngày sau đó... Vô thân vô khâu trận mắt há hồn, nhìn tất trì cùng tấm thư môn cước một sau chạy trốn. Còn liếu san san thì tay cầm tập tranh, vừa đuổi, theo vừa mắng, nào nào xem đông cung còn muốn làm ô nhiễm tiểu bối, ô nhiễm ánh mắt của nàng. Cho đến khi thân hạnh bọn họ biến mất, từ xa vẫn mơ hồ vang lên âm thanh, ăn cần hỏi thăm của nàng. Vô thân và vô khâu nhớ lại lúc liếu san san mới đến cẩn thận thế nào. Ngay cả nổi giận cũng huyền truyền, hàm xúc mà nay chẳng những vừa làm thức ăn, vừa dùng dao làm gương chiếu, thậm chí còn dám cả đuổi đánh tất trì, bọn họ không khỏi hai mắt đấm lẹ. Năng lượng thích ứng quả nhiên là đáng sợ, mà liễu san san rơi xuống nại hà, vẫn có thể lông tóc vô thương trở về, danh tiếng lúc này nổi như cồn ở âm tảo địa phủ, tuy nhiên nàng vẫn không thể qua đường hành tư, trong lúc nhất thời, hắn đã trở thành truyền kỳ không gì không làm được. Chỉ bới hai ngày, Phạm là người có chút địa vị ở âm Tảo địa phù, đều tìm cớ tới truyền sinh điện, dùng xe kĩa kết giao với liễu san san. Nhưng thần ra là tới nhìn hành tư, cho tới khi bậc cửa sắp bị đạp hư, lễ vận cũng sắp đầy cả phòng. Hành tư không thể chống đỡ nổi sự nhiệt tình của mọi người nữa, ra lệnh cho vô thân, treo bảng miến tiếp khách, chỉ cho phép quỳ sai áp giày và quỳ hồn tới đầu thai để tiến vào. Tình hình như thế khiến cho vô thân vô khâu, đảm nhiệm công tác bảo vệ, cảm thấy áp lực vô cùng, ngày ngày vất vả chịu đựng cho tới lúc lên đèn, sắc mặt bọn họ cũng đã đen như đít nồi, nhưng nhìn thấy hai cây trời lớn, bọn họ liền hóa buồn ngủ thành phận uất luôn. Không được, hôm nay nhất định phải tìm hành tư quân nói cho rõ ràng. Đúng vậy, cho dù là trong cửa quyên kép sát, địa vị thấp thì cũng có nguyên quyền A nhưng khi hai người lồng đầy căm phẫn đến trước cửa phòng của hành tư liền thấy cửa phòng vốn đóng kín đột nhiên bị người ở bên trong dùng sức đá văng vô thân vô khâu vô cùng kinh ngạc không biết là ai dám Dương Oai ở trước cửa phòng của hành tư lại dám đá văng cửa của hành tư luôn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đã thấy một người ôm một đống hòm gói như một ngọn núi nhỏ đang từ ở trong phòng đi ra Tuy người nọ bị hòm gói che kín nửa người, nhưng người mặc váy ở truyền sinh điện thì chỉ có một. Vì phòng ngừa, Liễu San San bị cản trở tầm mắt mà đụng vào bọn họ, vô câu vội vàng lên tiếng. San San, người vừa đánh cướp phòng của hành tư sau. Hai ngày nay, mọi người ở truyền sinh điện đều quen với việc Liễu San San thường lui tới phòng của hành tư mỹ danh là mang ơn, thật ra là liễu san san, bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở âm tảo địa phủ, cũng biết mình nên tìm ai làm núi nấn để dựa vào. Tập thư thì ngốc, vô khẩu là tiểu bạch, tự bảo vệ mình còn khó, vô thân lại không có tình nghĩa đồng nghiệp, còn tất trì thì sau sự kiện đông cung đồ, hình tượng đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tuy tệ lệnh như băng, nàng mà cuốn lấy hắn, không bị hắn giết thì cũng bị đếm xa 8 vạn dặm, cho nên lựa chọn rất rõ ràng và cũng chỉ có một. Vì để hành tư trở thành núi sữa của mình và cũng để đảm bảo an toàn cho bản thân, liễu san san trừ bỏ công việc của mình thì gần như là không rời hành tư một bước, bưng trà đồ nước, mai mừng trải giấy, không có gì, tìm phiền thì lại tới gần, dù hành tư không để ý tới nàng. Nàng cũng ôm danh sách tới chỗ hắn hỏi han Chỉ có khi nấu cơm và đi ngủ mới chịu rời khỏi hắn Hành tư lại không để ý tới nàng Cũng không chủ động nói chuyện với nàng Hắn gần như chỉ hành động Vì lịch sự với phái nữ Nên ra mặt liễu san san dày hơn tường thành Bị bỏ mặc cũng không giảm suất nhuệ khí Vì thế hai ngày qua Cũng coi như là bình an vô sự Liễu san san nghe tiếng vô khâu Liền dừng lại Gói hòm trên tay liền lung ngay bốn đồ Nàng phải giữ vững trọng tâm rồi mới nhô đầu ra khỏi đống đồ đằng tức giận nói. Cướp bóc hoàng tư quân, ta cướp của các ngươi còn dễ hơn à? Vô thân không để nàng châm trọng, vội tiến lên, đánh giá đống đồ ở trên tay nàng. Hình như đều là lễ vật. Đúng vậy là những người hai ngày qua tới, xem để đưa ta tới. Nếu san san nghiến răng nhấn mạnh hai chữ xem ta hiển nhiên là bất mãn những kẻ lý cớ tới thân nàng lại không hề liếc lấy nàng một cái mà toàn lườn lờ ở trước màn hành tư vô khâu cũng chạy tới nhìn trong lễ vật vẻ mặn cực kỳ hâm mộ san san người mới tới mà cuộc sống thần không tệ nha nhiều người tặng đồ cho ngươi như vậy hơn nữa nhìn đống lễ vật này giá trị rất cao ta ở truyền sinh điện một ngàn năm cũng chưa từng nhận được nhiều lễ vật như vậy Liễu san san nhìn về ngoài hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ của Vô Câu lại bị ba chứ một ngàn năm kích thích thần sâu đưa mắt ra hiểu cho Vô Câu đỡ lấy lễ vật ở trên tay nghiến răng nói dù dùng chiêu bài tới thăm ta lại tới xem hành tư quân những người này cũng tặng lễ quá trừng tiếp a hành tư quân còn để ta sửa sang đống danh trách quà tặng này hắn lại không biết xấu hổ như thế nói xong câu cuối còn cố ý xoay đầu nhìn cửa phòng phía sau hiền nhiên là muốn nói cho hành tư nghe, Nếu biết người ta không phải là hướng về ngươi, ngươi lại đừng thu lễ vật, cần gì vậy nổi giận dữ như vậy. Vô tận không thể hiểu được sao lễ San San lại nói như vậy, nhưng vừa nhìn thấy chồng danh sách lễ vật ở trong tay nàng nhất thời liền cứng họng. Huyền Thiết hàn băng kích này ngươi biết dùng sao? Còn có ai đã hát tặng Lộc Nhung và Hồ Tiên? Nếu San San liếc mắt xem tường. Ta cũng muốn biết ta bị thương thế nào thì mới có thể dùng mấy thứ quỷ đó. Không để vô thân và vô khâu lên tiếng, nàng lại tiếp tục trách mắng. Đáng giận là hành tư quân còn nói nếu đã tặng cho ta thì nên để ở chỗ ta. Vốn là đưa cho hắn, hắn không muốn cũng đâu cần đầy cho nàng, nàng dùng đường rau. Đống lễ vật ở trên tay nàng, lung lệ như sắp đổ. Vô thân vô khâu rốt cuộc cũng động lòng chấp ẩn đề nghị. Hay là chúng ta giúp ngươi mang một ít, sắp đổ, đổ rồi kìa. Nếu sân San đáp, không đến nỗi vậy đâu, thành tư quân dùng thuần pháp gì đó xuyên mấy thứ này lại với nhau, không rời được. Nếu vậy sao không trừng tiếp đi làm mấy thứ này biến mất luôn đi? Vô thông tán đồng. Hay là ngươi đưa tới phòng ngươi đi, để một nữ hài tử ôm một đống lớn như thế, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Lưu may như hắn mà cũng biết Trách gầy khác không biết thương hương tiếc ngọc Chuyện lạ à nha Nghe vô thân nói lớn tiếng như cố ý Để hành tư nghe thấy Nếu san san vụng trộm quay đầu Nhìn đồng tính ở trong phòng thành thật nói thần ra hành tư quân Đã giảm bớt một nửa sức lặng Của mấy thứ này Hắn lại che ta ở trong phòng của hắn quá lâu Kiếm chuyện cho ta làm thôi Vô thân nhìn không được Nói ra nghi vấn suốt hai ngày nay người xác định là vì mang ơn chứ không phải mượn cớ này để câu dẫn hành tư quân chứ. Điền một đám nữ quỷ háo sắc nghe danh hành tư mà tới, liễu san san lại bám dính tới hắn. vô thân nghĩ vậy cũng không có gì là lạ, lạ. liễu san san kinh ngạc mở to mắt, suýt chút nữa là hất đống lễ vật vào mặt của vô thân, nghiến răng nói: ta câu dẫn hành tư quân. vô thân vô khâu cũng kinh ngạc không kém. người không muốn câu dẫn hắn cả ngày cứ bám lấy hắn giống như nha hoàn ở bên người là thế nào? liễu san san muốn giải thích nhưng lại sợ hành tư nghe được mình lấy hắn làm núi dựa thì bản thân sẽ gầm tai ương vì thế vừa ra hiểu cho vô thân vô khẩu đi ra ngoài rồi mới nói chuyện có vậy mà các ngươi cũng nghĩ ra từ lúc ta tới đây điều hành đều là hành tư quân cứu ta vài lần Ta đương nhiên phải cảm ơn hắn, hơn nữa ta chỉ ở đây một năm là đi đầu thai chuyển thế, mấy chuyện yêu đương không có ý nghĩa gì. Giải thích như vậy cũng đủ ứng phó với tiểu bệnh vô khâu, nhưng đối với vô thân nhiều chuyện và lưu manh mà nói thì biểu hiện của Liễu Sang san hoàn toàn là dáng vẻ trột dạ, cho khiến hắn chắc chắn với phán đoán của mình cũng muốn cho nàng rơi vào lúng túng. Vì thế vô thân tiến lên ngăn cản Liễu san san cười nói, Chỉ có một năm là thế nào? Có câu không cần thiên tường địa cửu, chỉ cần hiện tại ở bên nhau. Hành tư quân có tài, mạo có năng lực, là người có mộng số mộn của các nữ quỷ ở âm tảo địa phù. Đương nhiên cũng có không ít nam quỷ mơ mộng tới hắn, cho nên người có ý với hành tư quân cũng là bình thường. Âm tào địa phù không tịnh hành thẹn thùng, người thẳng thắn cũng không sao, nói không chừng chúng ta còn có thể chỉ cho người mấy chiêu. Nhưng vô thân nhất thời đắc ý đã quên khống chế âm lượng cho nên hắn chưa kịp nhìn thấy hít vẻ quẫn bách của Liễu San San thì nàng và vô thân đã yên lặng nhìn hắn bị một lực lượng vô hình quăng ra khỏi truyền sinh điện. Liễu San San thời gian này đã chứng kiến nhiều pháp thuần kỳ quái, Tỷ như tây tệ vung tay lên liền không biết giường xích ở đâu xuất hiện. Tỷ như tất trì làm cho cái chày cán bột tự động làm việc còn hắn nhàn nhã ngồi uống trà. Tuy như từ lúc nàng mới tới âm tào địa phù, vô thân vô khâu đã hấp biểu diễn vô số tài nghệ, năng lừng chịu đựng kinh hách của nàng liền được nâng cao. Năng lực tuy dị, tuy tiến bộ. Vì thế, đối với việc vô thân đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, nàng có thể khẳng định là do hành tư ở trong phòng làm. Tuy hắn lúc này đang đồng thư từ ở trên thiên giới gửi xuống, nhưng hắn bản lĩnh lớn, một công đôi việc hẳn là không khó nghe bên ngoài có tiếng vật nặng rơi xuống cùng với tiếng rên của vô thân. Nếu san san chỉ có thể thở dài. nàng biết hắn nhiều chuyện, muốn cho cuộc sống bớt nhầm chắn. Thì nhiều chuyện một chút cũng không sao, nhưng mà... Nàng quay đầu nhìn cửa phòng cách đó không xa, lại một nữa lắc đầu thở dài. Chẳng những ở trước mặt đương sự nhiều chuyện, mà đương sự này còn là lãnh đạo trực tiếp. Hắn chán giống rồi sao? Lúc này, Vô Khâu lại ngoài ý muốn mà giúp nàng đỡ lấy đồ vật. Liễu San San bấy giờ mới chuyển mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn lên mặt hắn ngạc nhiên hỏi: "Vô Khâu, mành của ngươi bị chó cắn ư?" Vô Khâu cực kỳ bất mãn vì Liễu San San lúc này mới chú ý tới hắn, nhưng vì hắn nóng lòng muốn được người khác đồng tình và an ủi, rất nhanh biến hóa bất mãn thành tố khổ: "Hôm nay tăng cách tới truyền sinh điện tìm ngươi, ta và vô thân ngăn cản nàng." Tang cách không vào được, liền phát giận, ta và vô thân tránh không kịp, liền bị duyên tiên của nàng đánh trúng mặt. Liễu Sơn San sừng sốt, tăng cách, nàng đã sớm gặp hành tư quân, còn chạy tới đây làm gì? Vô khâu mở mệt, liền quan gì tới hành tư quân, tăng cách nói là tới tìm ngươi A. Liễu Sơn San càng thêm kinh ngạc, tăng cách đến tìm nàng, tăng cách tìm nàng không vừa mắt, không tìm nàng báo thù là may mắn lắm rồi, sao có thể tìm nàng? Nàng nói đặc biệt tới tìm ta Đúng Người chắc chắn nàng nói vậy À ta có nói quá một chút Vậy rốt cuộc nàng nói gì Nàng nói Ta đến xem nữ nhân đắc tội ta bị trời phạt Biết ngay mà Rõ ràng nàng là lãnh nhân yếu đuối Lại không đừng ai quan tâm Liễu san san cũng không quá trông cậy vào sự đồng tình ở âm tảo địa phù, thuận tay ném mấy thứ ở trên tay trên người vô khâu, đang muốn tìm hồn góc tường vắng vẻ để tự kỳ, lại thì lại thấy vô thân vừa rồi bị đá ra ngoài đang chạy vào, quần áo không chỉnh tề, càng làm lồi bận khí chất lưu manh của hắn. Nhìn thấy vô thân cước bộ không ngừng chạy về phía phòng hành tư, Liễu san san bán tín bán nghi trêu chồng vậy và như vậy người lại muốn bị đếm ra ngoài lần nữa sao? Vua thân không để ý nàng chăm chọc, chỉ trông mắt nhìn nàng. Vẻ mặn không tình nguyện đi tới trước cửa phòng hành tư nói. Hành tư quân, mạnh bà nương tới bãi phòng, hiện đang chờ ở ngoài cười, người xem có cho vào hay không. Quỷ hồn ở truyền sinh điện trước khi đi đầu thai đều đến chỗ của mạnh bà uống canh để quên đi truyền trước kia. Chỗ của mạnh bà là ở ngay bên bờ sông Nại Hà, rất gần với truyền sinh điện có điều vì gần đây có rất nhiều quỷ hồn đi đầu thai mạnh bà bận tới chân không chạm đất cả nửa tháng rồi chưa đi ra ngoài nếu san san và mạnh bà chỉ gặp nhau một lần nàng rất tò mò về vị nữ nhân nổi tiếng nhất âm tàu địa phủ này đi theo hành tư ra ngoài nhanh đón mạnh bà vẫn không quên hỏi chuyện vô thân vô thân vừa rồi bị hành tư ném ra ngoài ngã giảm trước mặt của mạnh bà Cảm thấy bất mãn vô cùng, đâu còn tâm trạng cập nhật kiến thức cho Liễu San San, chỉ lo sửa sang lại y phục của mình. "Ta đã có nhớ nhiều như vậy, tự mình tìm hiểu đi, dành quan tâm tới mấy chuyện này chi bằng quan tâm đồng nghiệp của ngươi đi. Vết thương ở trên mặt ta và vô khâu đều có liên quan tới ngươi nha." Liễu San San ngạc nhiên nhìn hắn, suýt nữa thì đưa tay tròn xem da mặt hắn dày tới cỡ nào. "Vô khâu thì còn được, ngươi là tự tìm a?" Vô thân vô niêm phủ định, ai bảo ngươi và hành tư quân nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có ý đó. Đương nhiên là muốn phổ ra không chảy ra ruộng ngoài thôi, đúng là hảo tâm không có mà. Vô thân còn chưa nói xong, hành tư ở phía trước đã quay đầu nhìn hắn. Tuy hành tư chỉ bắt động thanh sắc nhìn hắn một cái, nhưng ánh mắt lạnh băng cũng khiến cho vô thân nhìn không đừng có đầu rụt cổ hiển như hắn nói hơi lớn tiếng, hơn nữa lúc hắn nói muốn hợp tác cho hành tư và liễu san san đã bị hành tư nghe được. có lẽ hết luân chuyển vương hợp nghiêm là lãnh đạo dễ tính nên mới có thủ hạ không quản được miệng của mình như vô thân vô khâu. bọn họ thường xuyên ở trước mặt hợp nghiêm nói đủ chuyện xấu, hợp nghiêm cũng chỉ cười mà nghe. khi tâm tình tốt thậm chí còn điên lên theo bọn họ. Tình cảnh giống như tứ đại phán quan ở sân La Điện dám bờ mồm cá gần trước mặt Diêm La Vương. Mà hành tư mới tới, tùy vô thân vô khâu đã thu liếm không ít, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã lộ nguyên hình. Sau một loạt bi kịch, vô thân vô khâu nhận ra rằng chỉ cần bọn họ có chừng mực, hành tư cũng để mặc bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là quả hồng mềm, cũng không phải là người không có nguyên tắc, càng không thể tùy tiện đùa dẫn như hợp nghiêm. Giải trí rất đáng quý Nhưng bồi cả mạng nhỏ thì lại là chuyện khác Vì an toàn bản thân Vô thân im lặng nuốt những lời muốn nói trở về Vô khâu đã mời mệnh bà Tới tiền tiện người Khi đám người hành tư đi vào liền thấy nàng đang ngồi uống trà Phía sau còn có hai cô nương tha thướt Nghe đồng tĩnh Mệnh bà và hai thiếu nữ đều nhìn qua Nhất thời hai bên đều có người ngây ngốc Phía bên mệnh bà Là hai thiếu nữ ở sau lưng nàng Nhìn thấy hành tư đến ngây ngốc Mà bên này chính là Liễu San San Một nữ tử Có thể đẹp khiến cho nữ tử khác Nhìn tới mất hồn mất vía Thì là đẹp không phải bình thường Phát giác Liễu San San khác thường Mạnh bà liền ho nhẹ một tiếng Liễu San San mới phục hồi tinh thần Nhưng đầu vẫn còn có chút mơ màng Thước bộ thẳng Liêu Siêu Đằm chúng chân vô thân ở bên cạnh Vô thân đau tới hít hà, thấy liễu sân san gây lối mà vẫn chưa hồi hồn, không có hảo ý nói. Đó là Mạnh Dung và Mạnh Qua, thì nữ bên cạnh Mạnh Bà. Còn một người hôm nay không tới, tên là Mạnh hương các nàng hỗ trợ Mạnh Bà nấu Mạnh Bà Thang cho quỷ hồn uống Mạnh Bà Thang. Vì có rất nhiều quỷ hồn không nguyện uống mạnh canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước, thậm chí còn cái sự phát sinh bạo lực đa phần đều dựa vào ba nàng mê hoàng tâm trí của các quỷ hồn ngoan ngoãn uống canh mạnh bà người chỉ là hồn phách phạm nhân lại không có pháp lực hộ thân cho nên thấy các nàng liền dễ dàng bị mê hoàng thần trí liễu san san nghe vậy không dám nhìn bệnh qua và mệnh dung nữa nhanh chóng cúi đầu chỉ nhớ rõ hai người này dù không có pháp lực mê hoặc lòng người thì diện mạo cũng không tệ một người xinh đẹp hoạt bát một người xinh đẹp mạnh mẽ Về việc ở âm tào địa phù toàn là tuấn 50 nữ thì nàng đã quen rồi. Chúng ta vốn không phải là nhân thân, đạo hành tu luyện càng cao sẽ biến ra nhân thân càng đẹp. Tuy nói chỉ cần là đạo hạnh bình thường cũng có thể biến ra nhân, nhưng nếu để diện màu không dễ nhìn sẽ khiến cho người ta chê cười. Một khi đã vậy, tha rằng duy trì nguyên hình thì hơn. Nếu sân san đang suy nghĩ về lời giải thích của vô thân, lại nghe hắn nói. Vì đối phó với đủ loại quỷ hồn, nên tính cách và khí chất của ba vị thị nữ bên cạnh mạnh bà cũng khác nhau. Mạnh qua bộ dạng xinh đẹp đáng yêu, nhưng miệng rất đáng ghét, lại là nha đầu không có tâm nhãn. Mạnh Dung là người xinh đẹp thành thục, tâm cơ rất sâu, tính tình cũng không tốt lắm. Đang giới thiệu, hắn như tự lầm bầm một mình, vẫn là mạnh khương tốt nhất, dịu dàng nhã nhặn thanh lệ thoát tục, có điều ít nói quá. Nhìn bộ dáng thở dài than ngắn của hắn, liễu san san thông minh đột xuất bật hoài. Người không phải là thầm mến mạnh gương chứ? Vô thân đơ người, xoay đầu không trả lời, bộ dáng bị người ta nói trúng tâm sự. liễu san san đang muốn nhân cơ nội hội này để treo chồng vô thân thì mạnh bà đã nói chuyện với hành tư xong đi tới trước mặt nàng. Nàng đành thu hồi tâm trạng trở về dáng vẻ nhu thuận. Mạnh bà nhìn bộ dạng thành thật của nàng, hiển nhiên cũng nhìn thấu ngụy trang của nàng buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng, điểm vào giữa mi tâm của nàng. Liễu san san chỉ cảm thấy giữa mi tâm có vầng sáng lóe lên, rất nhanh tựa như ảo giác ngoài ra không có gì khác thường, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mạnh bà. Mạnh bà mềm cười nhìn nàng, ta chỉ cho ngươi một chút pháp thuật, như vậy khi ngươi nhìn mạnh dung các nàng cũng sẽ không bị mê hoàng thần trí như vừa rồi. Nếu san san nghe vậy, liền cẩn thận nhìn Mạnh Dung và Mạnh Qua ở sau lưng Mạnh Bà. Quả nhiên không bị mê hoặc như vừa rồi, liền nói lời cảm tạ Mạnh Bà. Cảm ơn Mạnh Bà Nương. Mạnh Bà khoát tay cười. Chuyện ngày đó ta cũng có nghe nói, đứa nhỏ Ngột Phương là do ta trước kia đưa tới xâm la điện. Không ngờ tính tỉnh bướng bình, đến giờ vẫn không thay đổi. Này sai càng thêm sai, hắn đã bị biện thành vương phản cấm túc. Người ổn không? Hắn có làm ngươi bị thương không? Mạnh bà là tới báy phỏng hành tư mà vẫn quan tâm nàng. Liễu san san quả thần có chút thổ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Mạnh qua và mạnh dung nhân dịp này tranh thủ đánh giá Liễu san san. Mạnh qua lên tiếng trước. Người chính là hồn phách phàm nhân gần đây rất nổi Liễu san san ư. Nếu bị người ta bắt lầm còn suýt nữa bị đã hấp văng xuống nại hà là sự nổi tiếng thì thà nàng làm kẻ vô danh tiểu tốt thì hơn. Liễu san san đang nghĩ, mạnh qua lại nâng mặt nàng, nhân mi tiếp tục nói, Người phỏng đã tích đức mấy đời, nên đời này mới có gương mặt như thế này, ta thấy không ít tiên tử, tiên tỳ ở trên thiên giới cũng không bằng ngươi. Tuy ngữ khí hơi chua, nhưng cũng xem như là tán thường. Liễu san san lễ phép tươi cười, lại nhìn mạnh dung, vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt bất thiện, định ý giống y như lúc trước tăng cách đối với nàng lần này thì liễu xuân san lại hiểu ánh mắt như thế khi còn sống nàng cũng đã thấy qua rất nhiều lần đại gái là ghen tị. nàng trước đây luôn khỏe mạnh chuyện gì làm cũng tốt cộng thêm đầu óc linh hoạt khi đi học cũng được phụ tử khen ngợi cha mẹ và huynh trưởng yêu thương để để sùng bái nàng như thần tượng các trưởng bối và bằng hữu cũng khen nàng không dứt sau khi cha mẹ qua đời nàng càng không muốn bị người ta xem thường cũng khiến nữ tử có địch ý với nàng Tàu từ thôi thì khi vừa nhìn thấy nàng cũng đã tràn đầy hận ý. Mới đầu nàng không nghĩ ra nhưng sau cũng dần hiểu. Cũng biết không phải là ai cũng thích mình. Tục ngữ nói không ai có thể làm cho tất cả mọi người đều thích, vì không phải tất cả mọi người đều là ngươi. Chính là như vậy. Mạnh Dung nhìn nàng như vậy, đầy gái là do gần đây nàng rất nổi, còn khuôn mặt không thể rửa sạch lớp trang điểm. Tuy không phải là nàng cố ý, nhưng nói thật là... Cũng có chút rêu dao, nhưng dù thế nào cũng không phải là lối do nàng khiến cho người ta khó chịu khi lần đầu gặp mặt. Nàng thấy mình không đối lý. Nghĩ vậy Liễu San San tính là hư tình giả ý, nhưng vẫn lễ phép gật đầu với Mạnh Dung, xem như chào hỏi. Mạnh Dung thấy thái độ không kiêu ngạo, không xỉn lịnh của nàng, sắc mặt lại càng không tốt. Nhưng ngày có Mạnh Bà ở đó nên không lên tiếng. Khúc nhạc đêm này cũng qua rất nhanh. Vì mục đích của Mạnh Dung, Mạnh qua là đến xem vị hành tư quân gần đây nổi như cồn là thần thánh phương nào. Liễu San San không phải là nhân vật mục tiêu. Bên này, Mạnh bà quan tâm hỏi han cuộc sống của Liễu San San. Bên này, hai cô nương Hoài Xuân cũng vây quanh hành tư hỏi không ngừng. Khó có được xem hành tư bị vây hỏi mà vẫn khí độ ung dung. Liễu San San tập phần bội phục, hàm dưỡng của hắn. Nếu là rằng đã sớm cạn kiền sự nhấn nại, Rút dao tiến khách rồi. Có điều, nàng được mạnh bà thân thiết hỏi thăm, trong lòng thấy ấm áp nên cũng không lưu ý ở bên kia. Trước đó, nàng đã nghe tầm thư nấy, mạnh bà có tiếng tốt bụng, nhưng không ngờ nàng lại quan tâm tới tiểu tốt như mình. Cảm kích ấy nấy tự ở trong lòng. Mạnh bà nương, ngày đối với ta cần tốt. Từ sau khi cha mẹ qua đời, trừ liễu bính và liễu sùng, mạnh bà là người đầu tiên quan tâm tới nàng như vậy. Mạnh bà nghe vậy mỉm cười ôn hòa nói Ngươi là đứa nhỏ số khổ Còn oan uổng tới âm tào địa phù Ngươi không biết âm tào địa phù hiểm ác Hồn phách phạm nhân ở đây Khó có thể tự bảo vệ mình Có đôi khi không thể sống qua một ngày Nhưng mà ta lại không thể giúp gì cho ngươi Cho nên sau khi hành tư quân nhận nhiệm vụ Ta đã nhờ hắn chiếu cố ngươi Xem hắn đã không có quên liễu san san nghe vậy giật mình Hèn chi hành tư lúc đầu đối với nàng lạnh lùng thản nhiên lại đột nhiên chịu làm núi dỡ cho nàng, khiến nàng còn từng khả năng diễn xuất đau thương của nàng, cũng có lần sát thương đối với quỷ thần. Thì do là do nàng vận khí tốt được mạnh bà tuyết bụng cầu bùa hộ mạng thay nàng. Liễu san san thống khổ ôm mặn quay qua một bên. À đúng rồi, Diêm La Vương cũng nói là đến thăm ngươi nhưng công việc bận rộn, Phi Dung Quân cũng nói là muốn tới, nhưng hắn thực sự không thể phân thân ra được. Liền nhờ ta hỏi thăm ngươi, bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt, rồi cùng hắn luận bàn trù nghệ, cũng đừng quên chuyện hắn dặn dò. Liếu san san, lại thống cổ quay mặt đi chỗ khác. Mạnh bà nói chuyện phím một lát, lại nói chỉ có một mình Mạnh Khương ở lại trông coi vong thai đầy, sợ lo không thể phải trở về. Mà Mạnh Dung và Mạnh Qua nghe vậy, đành không tình nguyện chuẩn bị ra về, cũng không quên lấy lễ vật đưa cho hành tư. nếu san san đang thấy may mắn vì lễ vật lần này không dùng danh nghĩa tặng cho nàng, đã thấy hành tư khách khí nói lời cảm tạ với Mạnh Dung Mạnh Qua, sau đó liếc mắt nhìn nàng. Mấy ngày nay nàng đã có kinh nghiệm làm người hầu, không cần hắn lên tiếng cũng lập tức chạy tới nị nợt nói. Hành tư quân, hành tư điệt nói với Mạnh Dung Mạnh Qua. Giao cho nàng cầm là được Liễu San San đứng ở bên cạnh Khóe miệng co rút Nhưng ngày hành tư là lãnh đạo trực tiếp Chỉ có thể kiên trì vươn tay Ý bảo mệnh dung đưa lễ vật cho nàng Tùy hai ngày nay Hành tư đều bốc lồn sức lao động của nàng Bắt nàng lận lễ vật Nhưng dù sao những người kia Cũng là dùng danh nghĩa của nàng Mà đưa lễ vật đến Nàng lấy là đương nhiên Nhưng hiện tại lại khác Đối phương nói rõ là tặng cho hành tư lão nhân Không hề liên quan tới nàng, hắn lại không để ý tới, nàng cảm thấy oan uổng khi nhìn thấy ánh mắt hòn giận của Mạnh Dung và Mạnh Qua. Mạnh Dung tính tình bụng trực hơn Mạnh Qua nhiều, ánh mắt quét qua quét lại giữa hành tư và Liễu san san, lệnh lùng náy. Không phải hành tư quân ghét bỏ đồ vật do chúng của tiểu nữ đưa nên ngay cả liếc mắt nhìn một cái, chạm vào một cái cũng không, còn để người khác nhận thay ư?" Mạnh qua dù không hé răng Cũng không nhúc nhích Làm cho liễu san san xấu hổ vô cùng Đưa tay ra rồi thu lại không được Không thu cũng không xong Hành tư lại thản nhiên ấy Theo lễ tiết ở thiên giới Không tiện ở trước mặt người khác xem lễ vật Để người hậu nhận giúp là bình thường Liễu san san Là sai dịch ở truyền sinh điện Để nàng ta nhận lễ vật thay Không biết có trái với lễ tiết ở địa phủ không Hành tư xưa nay Không thích giá giao với mọi người huống chi đối phương còn không có chút dấu, che sự háo sắc với hắn, kiên nhẫn của bản thân gần như đã dùng hết. huống chi hôm nay công việc bận rộn hắn cũng có chút mệt mỏi, khách ký nói chuyện đã không tệ rồi. Làm gì có thời gian lo nghĩ tâm tư phức tạm của nữ nhân, dễ thay đổi hay là giận chó đánh mẹo lên người khác. Nếu san san nghe hắn nói vậy, trong lòng hận tới nghiến răng Nàng chỉ theo hắn có hai ngày đã bị sai sử thành thục như vậy, còn phải chịu vô số ánh mắt bắn độc như sao sắc của những người mến mộ hắn. Hắn đi đây là tìm sai dịch nghẹn khuất như nàng chứ, nếu không vì hành tư có thể bắt được nàng, nếu dần San đã sớm phủi tay bằng kệ rồi. Mạnh dung bị hành tư nói tới á hầu, nghe ra có vẻ là nàng đường đột vô lễ. Mạnh qua vội vàng hòa giải. Không có, tỉ tỉ nhà ta nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi đã hiểu lầm ý của hành tư quân, Ha ha, chỉ cần là hiểu lầm thôi. nói xong đặt lễ vật vào tay của liễu san san, Mạnh dung đương nhiên cũng không tự mình làm mất mặt đặt lễ vật lên tay của liễu san san, âm thầm tăng thêm lượng đạo. vậy là phiền cô nương. liễu san san vừa nhận thấy cảm giác như cánh tay vừa khôi phục lại sắp bị tàn phế lần nữa, lực đầu mạnh tới mức nàng suýt nữa hất đánh rơi lễ vật. Luống cuống tay chân một phen mới không để trò hề xảy ra. Mạnh dung tựa tiếu vi tiếu nhìn nàng, khi đi tới cửa mới ngắm nghĩa lại mặt của liếu san san nói, nghe mạnh bà nương nói ngươi chỉ ở đây một năm, cũng nghe nói gương mặt của ngươi cũng có chút giá trị, mới đến vài ngày đã thông đồng với tê tệ mặt lạnh các nàng đi phía sau, thanh âm của mạnh dung lại không cao, chỉ để liếu san san và mạnh qua ở bên cạnh nghe được, nhưng ngữ khí hằn hòn, chăm trọng lại rất rõ ràng. liếu san san nhìn mạnh dung và mạnh qua cười chòm dưới tiêu sái theo mạnh bà rời đi. suýt nữa thì mười ngón tay xuyên thùng hai cái hòm lấy hết vật. Tuy trước kia nàng cũng bị tàu từ giả xoa làm cho tức giận. Nàng cũng thường xuyên nén dần nhưng vẫn có thể tìm được cơ hội trả thù, nhưng nay bị người ta chồng chỉ có thể nuốt nghẹn vào lòng, trong lòng thấy rất chán nản Quay đầu quăng lễ vật lên bàn hành tư, nàng phá lệ không nán nại ở trong phòng hắn mà lầm tức hờn dỗi quay về phòng mình. Hờn dỗi là loại tức giận không có lợi nhất vì chẳng những không thể hết giận mà còn bị nghẹn khuất. Vì thế sớm tinh mơ hôm sau, cả chuyển sinh điện đều bị tiếng đao thất ở trong bếp làm chất tịch ngủ. Hành tư có việc đi ra ngoài, lúc này không có mặt trong chuyển sinh điện. Tây thể thì không có khả năng hoạt động ban ngày. Tầm thư thừa dịp bị đánh thức, liền ra ngoài đi chừng trước thời gian. Tất chỉ vì hình tượng mà ngựa ngùng xuất hiện trước mặt liễu san san. Vì thế có thể đến phòng bếp điều tra cũng chỉ có vô thân và vô khâu. Vua thân vua khâu vừa ngáp vừa tới trước cửa phòng bếp nên thấy liễu hút san san tay cầm dao không chút lưu tình mà bằm bằm chặt chặt ở trên thất. Có kinh nghiệm kinh hồn bật vía lần trước nên bọn họ chỉ giảm núp hai bên cánh cửa thò đầu vào tìm hiểu tìm hình. Vua thân lên tiếng trước. San san ngươi đang băm gì vậy? Nếu san san cũng không ngỏ đầu lên. Thịt heo. Vua thân chỉ muốn nhắc nhở nàng đừng gây tiếng ồn chứ không quan tâm nàng băm cái gì. Mới sáng sớm đã băm thịt heo làm gì? Liễu san san dừng tay, im lặng nhìn đống thịt heo đã nhuyễn như tường. Vô khâu giơ ngón tay cái lên tán dương vô thân. y nói lời của hắn có hiệu quả. Đã thấy Liễu san san ném mớ thịt heo qua một bên, lấy ra miếng thịt bò, tiếp tục băm. Ngươi có ý kiến với thịt heo, vậy thịt bò được chứ? Vô thân bừng bừng nói với vô khâu. Ai chọc nàng? Vô khâu vừa ngáp vừa nói. Ngươi hỏi ta là có nghĩa gì sao? Vô thân lấy hết can đảm, mạo hiểm đi vào phòng bếp, ta không hỏi ngươi băm thịt gì mà là vì sao mới sáng sớm tinh mơ ngươi đã băm thịt? nơi nào nội tiết tố mất cân bằng hay là tới thời kỳ kinh nguyệt? Từ sau khi Liễu San San thích ứng với cuộc sống ở âm tàu địa phủ, vô thân vô khâu liền nói chuyện không chút che giấu với nàng. Vì thế vách tường phòng bếp lại lần nữa chịu tội Bởi vì mảnh dung, Liễu San San rốt cuộc bị nghiền. Bị phát phiền mà nói ra nguyên nhân. Vô thân vừa nghe liền giải biểu sự thiếu thưởng thức của nàng. Hai nàng vì bí màu, trước giờ luôn được mọi người vây quanh. Hôm qua có lẽ là vì hành tư quân, thái độ lãnh đạm đã khiến bọn họ tự ái mới đem ngươi ra chút giận. Ai bảo ngươi không có bản lĩnh nhất, sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt các nàng là được. Ai có thời gian đâu mà đi tìm ngươi khi dễ? có vô khâu thấy liễu san san bị câu nói không có bản lĩnh kích thích vội bổ sung mệnh dung tính tình vẫn tốt nàng vốn là tiên nga ở thiên cung sau mới bị phái tới bên cạnh mệnh bà nương nàng cảm thấy ở âm tào địa phủ là hạ thấp thân phận vẫn muốn trở về thiên cung cho nên ngày thường vẫn luôn có giận đối với mọi người cũng công tốt ngươi cũng đừng buồn lòng nàng đây gái cũng không cố ý nhầm vào ngươi Liễu san san, ngay cả tâm trạng giận chó đánh mèo cũng không còn. Nàng quyết định không so đo bừng bội nữa, bất khí cả đêm, rốt cuộc cũng tiêu tan. Chỉ là hết giận rồi, nhìn đống thịt heo không thể dùng mà giờ cơm trưa đã sắp tới. Nàng nhìn miếng thịt bò vẫn còn may mắn nguyên vẹn, im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng cầm sao lên. Tới bữa cơm trưa, vô thân nhìn món thịt bò ở trên bàn hồi lâu, quyết định im lặng, mang chén cơm trắng sang bên ngồi ăn. Nề tình vô thân sáng nay đã bổ sung kiến thức cho mình. Liễu San San lương tâm chối dậy, quyết định vào bếp làm cho hắn bón ăn khác. Không hề ngoài ý muốn, vô khâu cũng nhạo vô giúp vui. Cho hắn ăn xong, ba người lại bắt đầu tắm chuyện. Nói chuyện phiếm là biện pháp khiến cho tâm tình tốt nhất. Liễu San San tắm bột hồi, tâm tình cũng tốt hơn. Như tờ đống lế vận hành tư đưa cho, vẫn còn chiếm phần lớn diện tích ở trong phòng. Liền quay đầu đi đem tới... Toàn là mấy thứ nam nhân mới dùng được, các người xem thích cái gì thì lấy đi, dù sao ảnh tư quân cũng không cần để ở chỗ ta chỉ tổ lãng phí. Vô dân vô khâu bắt tay ngắn cắn người miệng mềm, đương nhiên là tích cực chủ động giúp liễu san san lựa chọn thứ bọn họ thích, sau đó còn giúp liễu san san đưa cho những người khác ở trong truyền sinh điện. Dược liệu bổ não này nên đưa cho tầm thư, nếu hắn còn không khôn ra ta sẽ đánh hắn. Không phải tất phán quan vẫn bổ túc cho hắn sao, sao đã hơn hai tháng rồi mà nghe nói hôm qua còn đi lạc đường ở trong hoàng cung, bị người ta tưởng là thích khách mà đuổi bắt. Hừ, cái tên chỉ biết xem đông cung đồ kia thì có thể dạy gì cho tầm thư. Không càng dạy hư là may lắm rồi. san san ngươi đừng nói vậy. Sau chuyện đông cung đồ lần đó, ngươi liền bỏ mặt không dạy tập thư. Nếu không có tất phán quan tới thay ngươi còn không biết tập thư sẽ bắt nhầm bao nhiêu người đưa về truyền sinh điện nữa. Đúng vậy, thật ra tất phán quan là người tốt. Hắn lại ở trên thông tiên văn, dưới tường địa lý, kiến thức sâu rộng. Người không thể vì đó là đông cung đồ, liền nghĩ nó xấu. Cái đó cũng giúp tăng thêm kiến thức và tình thú khi thể nghiệm cơ thể con người A. Điều san san có thể kết luận, hai tên này đã mượn sách của tất trì lầm tức rời đề tài. Có cái gì có thể đưa cho Tây Tề không? Vô thân vô khâu tuy còn bị phạt nhưng vẫn không làm bọn họ từ bỏ ý định. Vừa nghe nàng chủ động nhắc tới Tây Tề hai mắt lầm tức tỏa sáng. Người và Tây Tề tiến truyền thế nào rồi? Nếu san san không phát hiện ra bọn họ đến giờ vẫn chưa có từ bỏ ý định tác hợp cho nàng với Tây Tề Ngẩn người. Tiến triển cái gì? Vô thân chấp mắt nói. Còn có thể tiến triển cái gì nữa, Tây Tề cũng đã vào phòng nguy rồi. Nếu san san lại không hiểu cái chớp mắt ấy buổi của hắn có ý gì, chỉ nghĩ hắn đang hỏi nàng về sự tiến triển trong quan hệ đồng nghiệp, liền nhớ tới ngày đó nàng hỏi về tâm sắc tình yêu của Tây Tề. Kết quả hắn không nói tiếng nào đã bỏ đi, hôm sau liền khôi phục bộ dáng lệnh như băng như trước, nghĩ tới đây nàng cảm thấy thất bại, nào có tiến triển trở lại vành xuất phát rồi. Vô thân và vô câu Sửng suốt, không hẹn mà cùng thầm nghĩ Mới có hai ngày bà đã trở về bệnh xuất phát Quan hệ không bền chắc chút nào Vô thân cười hè hè Xích tới gần liếu san san Người không biết tê tế Luôn đồng lai độc vắng Rất cô đơn sao Vô câu cũng tới gần Đúng, cần một người quan tâm hắn tật nhiều Cho hắn cảm thấy ấm áp Liếu san san im lặng nhìn Các người, giờ gần như vậy làm gì Không biết là nam nữ cấp biển sao Từ sau khi biết mình không có lừng sát thương với người bên cạnh, hành động bớt trừng mực, nhất là đối với vô thân vô khâu, quyền cước đón đá cũng không nói chơi. Dùng lời của nàng thì chính là, dạo ta cũng có thể phóng thì có gì mà khách khí. Liễu San San vừa thông suốt vừa tức giận, ném hòm xiềng vào người của vô thân vô khâu, đột nhiên liên quang chợt lóe, hí mắt nhìn bọn họ. Các ngươi cả ngày nói tới tê tệ. Thật ra là ai đang thẩm mến hắn, lại không dám nói ra, lấy ta làm cớ, là muốn đưa ta, đưa tin giúp các ngươi. Năm tử hán đại trượng phu, quang minh lỗi lạc một chút cay. Vua khâu đụng đầu vào tường, vô thân xông qua tấn công liễu san san, lại bị vua khâu túm lại, chỉ có thể gào lên. Ngươi đừng có nghĩ chúng ta là đoạn áo chi phích được không? Nếu cả vô thân cũng gào lên như thế, chứng tỏ là hắn sắp nổi báo rồi. Liễu san san, thức thời mà chuyển đề tài. Nói tới Tây Tệ, hắn sao lại không có tình người như vậy, lệnh lùng cũng có giới hạn thôi chứ. Tây Tệ vẫn luôn độc lai độc vắng, không nề mặt ai cũng không thèm nói chuyện với ai, đây là điển hình cho bệnh tâm lý. Nói không chừng chính là di chứng sắp mát từ khúc mắc giữa hắn và ngột phương bà Gia. không biết sổ sách ở âm tào địa phủ có ghi lại ân oán tình cừu của Tây Tệ hay không. Vô thân tí liễu san san vẻ mặt cho ra, tức giận vỗ vỗ quần áo ngồi xuống ghế. Tự ngươi hỏi hắn đi, chúng ta sao biết được? Liễu san san nghe vậy díu mày hỏi. Người cũng quá thiếu tình đồng nghiệp rồi, cầm sự mấy trăm năm mà cái gì cũng không biết, đồng nghiệp thì phải nên quan tâm lẫn nhau chứ. Vô khâu liếc mắt nhìn thấu tâm địa răn xào phía sau những lời nói chính nghĩa của nàng, dè biểu nói, quan tâm hay là nhiều chuyện? Chùm nhiều chuyện như bọn họ mà dám bày ra cái thái độ này, thật là châm chọc. Nếu san san màn không đổi sắc phản bác. Đương nhiên, không biết chuyện của đồng nghiệp, làm sao biết được tâm tư của đồng nghiệp, không biết tâm tư của đồng nghiệp, làm sao có thể chia sẻ, không chia sẻ cùng đồng nghiệp, thì sao gọi là quan tâm. Vô thân và vô khâu bị lý lẽ lòng vòng của nàng làm cho hôn mê. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Người cũng biết nghĩ như vậy. Đương nhiên. Liễu San San bí mắt không nâng lên, trả lời xong, cả người đơ ra như cây, sau đó trong ánh mắt đồng tình của vô thân vô khâu, nàng ra nan xoay người, miễn cưỡng cười nói Ha ha, tây tệ, ngươi không ngủ sao? Đang ngủ, tây tệ hiển nhiên đang nổi giận, mặt đông lạnh hơn ngày thường, còn lớn tiếng như vậy ta sẽ hét băm ngươi như băm thịt heo vào buổi sáng Liễu San San tắt cả bầu hôi lạnh Buổi sáng chỉ lo chút giận mà lại quên nàng ở đây, chỉ là bồn tiểu tốt, không thể quá phô trương. Tây tệ nói xong liền xoay người rời đi. Vô câu về mặt đồng tính án Nội Không có giết người vào lúc người băm thịt heo, đồ chứng tỏ Tây tệ đã rất nề mặt ngươi, quan hệ đồng nghiệp có tiến triển nha. Vô thân vẫn quen tính vô lại, Mức độ khó chịu của Tây tệ khi bị đánh thức có liên quan tới số lần hắn bị đánh thức. Hôm nay ngươi đánh thức hắn hai lần, chậc chật, vì an toàn của ngươi, lúc hắn ngủ, ngươi nên đi ra ngoài tản bộ đi. Liễu Giang San mạnh miệng, vừa rồi ta la to, cũng gó phần của ngươi. Vô thân không thèm quan tâm, số lần ngươi đánh thức hắn nhiều hơn ta, hơn nữa dù ta đánh công lại tê tệ thì chạy trốn vẫn nhanh hơn ngươi. Liễu Giang San lại âm thầm hỏi thăm tổ tông của vô thân. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh không phải là nàng băm thịt theo mà là tây tề đang cầm đao băm nàng. Lầm tức dùng mình nhảy dựng lên. Các ngươi đánh gấu đi, ta ra ngoài đi dạo. Sở dĩ Liễu San San chạy trốn thống khoái như vậy là vì nàng đã không lo lắng việc mình đi ra ngoài một mình. Hiện nay ở âm tảo địa phủ đều biết nàng số khổ và mạng lớn. Nàng không sợ vì thân phận không rõ mà bị quỷ hồn bắt đi. Tuy nhiên nàng vẫn chưa quen thuộc với nơi lầy nắm cho nên không dám đi quá xa, chỉ vòng quanh chuyển sinh điện vài vòng, tính chờ tây tề đi ngủ sẽ quay trở về. Đang ở giữa trưa không gian cừng kỳ yên lặng, không một bóng người. Liễu san san đi vài vòng, cảm thấy chán chết liền tìm một bóng cây ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi được một lát đã nghe thanh âm dễ nghe từ phía sau chuyển đính. Cô nương có thể hỏi thăm đường không? Liễu San San vừa quay đầu lại, hai mắt đã như muốn mù. Người trước mặt là một nam tử trẻ tuổi tuấn Mỹ, đang bìm cười tao nhá nhìn nàng. Tuy chạy qua rèn luyện, sức chống cự của nàng với sắc đẹp đã tăng cao, nhưng đối với nàng, ngắm Mỹ Nam là một chuyện hết sức tốt đẹp, luôn không thấy mệt. Có điều, Liễu San San nháy mắt định thần, cao thấp đánh giá nam tử kia, nhìn không được hỏi. Người mới từ dưới biển lên, nam tử giật mình, ôn hòa cười nói, nhãn lực của nô cô nương thần tốt tại hạ đến từ Đông Hải cung không biết sao cô nương lại nhận ra được liễu san san yên lặng nhìn nam tử chớp mắt không biết nên trả lời hắn thế nào nếu không phải từ dưới biển lên ai lại dùng vỏ ngọc trai làm phát quan bằng cầm bào theo sóng biển màu xanh đai lưng còn dùng mấy con ốc biển làm chai sức may mà thẩm mỹ của người này rất tốt bằng không ăn mặc như vậy cỡ nào chói mắt lại đáng đánh chứ Liễu san san vẫn duy trì lễ phép mỉm cười Công tử ăn mặn thật đằng sắt. Nam tử kia cúi đầu nhìn y phục ở trên người Lộ ra tươi cười Nụ cười này suýt nữa làm Liễu san san mù mắt Nàng đã gầm qua không ít Mỹ nam tử Chỉ là chưa gặp loại hình ôn nhuận nhã nhặn như thế này Hơn nữa nàng thích là Mỹ nam tử khí vách Phong độ lại ôn hòa Nam tử kia thấy Liễu san san nhìn hắn gần người Lại nói Đúng rồi tại hạ lần đầu tới địa phủ muốn hỏi cô nương để đường tới truyền sinh điện liễu san san đang lo lắng hỏi đôi bình không biết nghe vậy ngoài ý bốn gần đau hỏi. công tử tới truyền sinh điện tìm ai tại hạ ngưỡng mộ đại danh luân truyền vương đã lâu nay tới địa phủ thuận tiến đến bái phòng liễu san san nghĩ nghĩ công tử tìm hợp nghiêm quân hay là hành tư quân nam tử kia mỉm cười đáp hành tư quân Thực ra dù hắn tìm người nào thì lúc này cũng không có ở truyền sinh điện. Liễu san san đang muốn trả lời, đột nhiên thấy có một bóng gầy từ bên kia đường chạy như điên tới, dừng trước mặt nam tử kia. Làm bụi tung mùa mịt, hắn luôn miệng nói. Vì dùng ngươi đến sao không nói cho ta biết, còn vụn trộm đi dạo một mình. Liễu san san mặn đầy bụi, đang tính lớn giọng mắng, nhưng nghe cái tên kia liền im lặng, thống khổ nhắm mắt lại. Năm nay đúng là bất lợi với hàng. Cứ ở yên trong phòng thì hơn, ra được một chút là liền không đảm bảo được an toàn. Không phải ngươi đang ngủ chưa sao, ta không muốn đánh thức ngươi nên tiến tới để bái phòng hành tư quân. Mòn câu của năm tử kia đã thành công biến tăng cách từ thùng thuốc súng thành con mèo nhỏ dịu ngoan nếu san san nhìn đủ cười ôn hòa của hắn mà nội tâm băng liệt. Đây chính là phi dung, như từ thứ sáu của Đông Hải Long Vương, cũng là người đã thu phùng tiểu diêm vương tăng cách. Một chút lừng sắc thương cũng không có. Cả người hoàn toàn vô hại. Chẳng lẽ trong truyền thuyết với bên ngoài không giống nhau? Là dặn tiếu lý tàng đau, khẩu phần tâm xà. Ngoài mặt thì tốt, nhưng sau toàn làm chuyện xấu? Nhưng mà kệ hắn là thế nào? Việc nặng một mình xuất hiện trước mặt tăng cách là tuyệt đối không có kết cục tốt. Mà núi dựa của nàng lại ra ngoài chưa về. Nếu san san đang thừa dìm tăng cách làm nũng với phi dung mà lặng lẽ chuồn em Ai ngờ tăng cách đã nhìn thấu ý đồ của nàng hét lớn. Nếu san san, người đứng lại đó cho ta. Lúc này lại nhớ đến đầy đủ tên họ. Bị điểm xanh, nếu san san chỉ có thể nhận mệnh quay đầu, làm bộ như vừa nhìn thấy tăng cách. Là tăng cách sao, thật may, ở đây cũng gầm được người. Nàng hôm nay su tận mạng thì có. Tăng cách không chút nề mặt chỉ vào nàng, tố cáo với phi dung. Chính là nàng lớn trước đã khi dễ ta, người giúp ta giáo huấn nàng đi. Phi Dung nghe xong, quay đầu đánh giá Liễu San San. Mày nhấn lên, nhưng mặt vẫn mỉm cười. Liễu San San âm thầm cầu quyền Phi Dung. Dù không nói giúp nàng, thì cũng đừng có vô liêm sỉ đánh người lung tung như Tang Cách. Phi Dung đánh giá nàng một lát, quay đầu nói với Tang Cách: Nàng là hồn phách phàm nhân, ta là một đại nam nhân, sao có thể không biết số hộ mà ép buộc một cô nương chứ? Liễu san san nghe vậy Từng có chuyện cơ lại mơ hồ cảm thấy Phi Dung nói không đúng Quả nhiên Phi Dung tiếp tục cười nói với Tăng Cách Hơn nữa dù ngươi đánh không Cũng không đến mức Khi dễ một hồn phách phạm nhân chứ Tăng Cách bị những lời này Kích thích thật mạnh Oán hẳn trừng mắt nhìn Liễu san san Nhưng không tiến lên Hừ, nàng tìm hành tư làm núi dừa Cha ta cũng góp vui Nếu không nàng làm gì bà có bản lĩnh kiêu ngạo như vậy À, hành tư lại làm núi dựa cho người. Phi dung những mày nhìn liễu san san về mặt đầy hứng thú. Hắn cao thấp đánh giá liễu san san thấy nàng không có gì đặc biệt liền bấm đốt ngón tay một lát sau đó mỉm cười nói với tăng cách. Hiện hành tư không ở đây. Nơi này là cách xa xâm la điện. Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt tăng cách liền sáng lên. Liễu san san tất cả mồ hôi lạnh không nói một lời, co giò bò chạy Nàng đúng là có mắt như mồ Ai nói Phi Dung ôn lận nho nhã Cả người vô hại ấm chiêu như vậy mà hắn cũng nghĩ ra Có biết xấu hổ hay không Thật ra ngẫm lại cũng thấy đúng Phi Dung là nam nhân của Tăng Cách Khỉu tay không quải ra ngoài là chuyện đương nhiên Hơn nữa nếu hắn là quân tử ôn nhận lương thiện Thì sao có thể thu phục được nữ nhân Đánh đá như Tăng Cách Liễu San San lúc này hối hận vô cùng ngay từ đầu nên nhận ra phi dung rồi nhanh chóng trốn vào truyền sinh điện mới đúng nhớ ngày đó Diêm la vương còn hỗ trợ nàng chèn ép tăng cách nàng còn chưa ra tay đã bị người ta đánh lần trước đặng may mắn thoát lần này hẳn là tiêu đời rồi tăng cách đã rút nhẫn tiên ra cười lạnh đi về phía liễu san san liễu san san lập tức thối lui tới bên bức tường nàng sẽ không ngây thơ nghĩ rằng dựa vào hai chân chạy như điên là có thể thoát khỏi ma trường Mắt thấy chung quanh không một bóng người, còn phi dung đang cười vân đảm phong kinh, rõ ràng là trợt xem diễn. Nàng vội vàng kêu oan lần trước là hiểu lầm nha, ngươi dùng pháo ném ta thì thôi đi, ta lại không có bản lĩnh gì, sao có thể khi dễ hết ngươi. tang cách hử lệnh, ngươi còn dám nói, hiện tại cầu xin thì đã muộn rồi, ngươi không phải nói ta không muốn làm nữ nhân sao, không phải nói ta không theo kìm thời đại sao. Không phải nói ta là không ăn cơm lớn lên sao? Tăng cách khí thế bức người. Liếu san san bị nàng hỏi tới mụ đầu, bần thốt lên. Cậu không phải ăn cơm lớn lên là ngươi nói. Tình huống như thế này mà nàng vẫn còn cãi lại, đúng là thiếu đánh mà. Tăng cách dựng thẳng mày vung roi tới. a cứu mạng. Liếu san san vừa la làng, vừa nhảy loi choi cho tránh. Nhưng hai bên thực lượng cách xa, mấy đầu nàng còn tránh được, về sau càng lúc càng đuối sức. Chuyện sinh điện lớn như vậy, còn cách nhiều bức tường, không biết là người bên trong có nghe thấy nàng kêu mà đi ra cứu hay không. Nếu san san thất thần một cái, cánh tay liền trúng phải hai roi nàng đau tới nhìn không được, kêu la thảm thiết, lại cảm giác vách tường mình đang dựa vào chấn động. Dây của tăng cách đã lại đánh tới, nhưng còn chưa đánh trúng nàng, đã bị một tảng đá cản lại. Phi dung lầm tức tiến lên đưa tăng cách thối lui sang một bên. Vì thế bảnh đá văng khắp nơi, chỉ còn lại liếu san san mằn dám bày cho đứng yên tại chỗ, hai mắt ngán lẻ, há hốc mồm, nhìn người ta đi ra từ bức tường phá thành một cái động to. Tây tệ vậy mà phá tường đi ra, liếu san san rốt cuộc cũng biết tính tình của tây tệ có thể gây ra lớn sát thương lớn thế nào. Bên kia bức tường là nơi nàng nhìn rất quen mắt, chính là chỗ nàng đã cắm chốt mấy ngày, phòng của tây tệ. Tây Tề áo khoác cũng không mặt, đứng ở trong đúng gành đồ nát mà bụi bay mùa mịt, lạnh lùng nhìn Liễu San San. Người, ấm ý muốn chết. Liễu San San nuốt nước miếng một cái. Nàng đã gào thét trước phòng của Tây Tề vào ban ngày. Còn chưa thu phục được tăng cách, nàng đã lần thứ ba đánh thích Tây Tề. Ngoài có giải lang, nơi có hộ báu, lúc này nàng hoàn toàn không còn đường sống rồi. Liễu San San nhìn mặt của Tây Tề không thể dùng hai từ khó coi mà diễn tả. Lại đào mắt nhìn Tăng Cách và Phi Dung cũng bị hắn làm cho chấn động, nghĩ dù sao cũng đều là chết. Nếu chết ở trên tay Tăng Cách mang danh kỳ diệu, không thích nàng chi bằng để Tây Tề xử lý nàng, cũng coi như bồi tội vì đã đánh thức hắn. Nghĩ thế liền nhắm mắt trước khi Tây Tề có động tác liền nhào lên, toàn thân áp lên người hắn. Tây Tề cứu mạng A Lờ giận hừng hực của Tây Tề bị Liễu San San áp lên, liền bị dập tắt hơn phân nửa. Liễu San San cũng tranh thủ khóc lóc kể lệ rằng, ngoài mình ý muốn gặp gỡ phi dung hỏi thăm đường, lại vô tội bị tăng cách truy đánh. Tây Tề lúc này mới nhận ra trước đó không xa, có hai người đang đứng, lầm tức tình ngủ hoàn toàn. Không khí còn dày đặc mùi thuốc súng, nháy mắt liền trở đen có chút quấy gì. Tây Tề nhìn tăng cách và phi dung đứng đối diện bị hành động của liễu san san làm cho sững sờ, lệ quý đầu nhìn liễu san san, nước mắt lưng chồng, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. cho tới giờ không ai dám không e dè mà bám lấy hắn như thế. hơn nữa hắn cũng không có ngay lập tức quăng nàng đi ra ngoài. tây tệ mặt lạnh ngàn năm, lúc này lại cực kỳ xấu hổ và quẫn bách, cố chấn định nhìn phi dung từ chối liễu san san. ta đánh không lại hắn. liễu san san lệ rơi đầy mặt. Huynh đề người thừa nhận cũng quá thẳng thắn à, trước mặt người ngoài ít nhất cũng nên duy trì hình tượng chứ, khi đấy vừa rồi phá tường mà ra của người đâu rồi, có muốn thẳng thắn thì cũng lên phía trước nàng mà lên án tăng cách chứ, lại nhằm khay lúc nàng lên án tăng cách ở trước mặt phi dung mà tuyên bố đánh không lại là sao. Nếu không phải là cùng đường, nếu ra san, san tuyệt không trông cậy vào tình đồng nghiệp mà hiện thực vô tình lại một lần nữa chứng minh. Dù nàng rơi vào đường cùng, cũng không nên trung cậy vào đồng nghiệp. Liễu San San chịu đả kích hồi lâu, nhìn cái hít động kia cẩn thận hỏi. Hay là ta theo cái hít động này chui trở về? Tây tề cảm thấy rất là mất mặt khi làm đồng nghiệp với Liễu San San. Đang định đầy làng xuống, thì lúc này Liễu San San chủ động buông lỏng móng vuốt, hai mắt tỏa sáng chạy về phía sau của phi dung. Hành tư quân, vừa rồi còn tội nghiệt, chấp mắt giá từ bỏ hắn. Tê, tê cảm giác lừa dần quán, vừa tắt lại bùng lên. Hành tư đã sớm chú ý tình hình bên này, nhưng khi nhìn thấy bức tường bị thủng một lỗ to vẫn nhíu mi. Hắn và Phi Dung có duyên gặp mặt vài lần nhưng cũng không quá thân quen. Vừa mới nghe liếu san san, nên án liền lạnh mặt nhìn Phi Dung. Người làm. Phi Dung lắc đầu. Ta sao có thể làm chuyện không thú vị như vậy? Tê tê cố gắng không đem đá của bức tường bị hắn đạp đổ mà đập lên đầu Phi Dung. Hành tư liền đoán được là ai làm, quý đầu nhìn liếu san san bị roi của tăng cách đánh rách ống tay áo và vết bầm đỏ dưới tận ở trên cánh tay. Ở âm tà địa phủ mà có thể gây ra vết thương, rõ ràng, thì thế lực đạo không nhẹ một chút nào. Liễu san san hai mắt xưng đỏ, nhìn tăng cách được phi dung bảo vệ chặt chẽ ở phía sau, lại thấy hành tư đang nhìn tay nàng, liền bày ra bộ dáng ủy khuất đáng thương, tum lấy ống tay áo hành tư trốn sau lưng hắn. Hành Tư thấy thế hơi nhíu mì, vươn tay phất qua cánh tay của Liễu San San một cái, vết bầm đỏ và cảm giác đau đớn liền biến mất. Liễu San San kinh ngạc nhìn cánh tay mình. Hành Tư nhìn thẳng Tang Cách nói: sắp gả làm Tân Nương vẫn nên hồng thêm lễ nghi quy củ thì tốt hơn, không cần cả ngày đánh đánh giết giết như thế. Tang Cách chưa bao giờ chọc vào người nàng đánh không lại, hơn nữa quả thật mấy roi kia nàng dùng không ít sức, bị Hành Tư nói vậy cũng không cam lòng cũng không thể phản bác chỉ có thể nghẹn khuất phi dung lập tức bao che khuyết điểm nói chen vào tính tình hoạt bát một chút mới tốt quy củ quá không thú vị tăng cách lập tức mặt mày sáng sủa nếu san san thì lại tái mặt nàng ghen tị nàng phi thường ghen tị có nam nhân bảo vệ thần thích pháp ý đã thương người đều có thể đổi trắng thay đen thành tính tình hoạt bát thế đạo con mẹ gì đây hành tư thản nhiên liếc phi dung một cái không lên tiếng Phi Dung cũng nhìn lại hắn thản như nói. Hành tư quân lần trước đi ngang qua Đông Hải, ghế ngồi còn chưa đóng đá vội bỏ đi, thật sự không cho Đông Hải chúng ta mặn bối à. Hành tư cũng thu hồi ánh mắt chậm rãi nói. Đó là do lệnh tỷ quá mất nhiệt tình. Đám người liếu san san còn đang mơ hồ. Phi Dung đã ho nhẹ một tiếng, bắt động thanh sắc thay đổi đề tài. Sớm nghe nói hành tư quân tu vi rất cao. Lần trước vốn đã định lãnh giáo một chút, không ngờ vẫn không được gặp mặt, hôm nay đã trùng hợp gặp gỡ, hay là cải lương không bằng bạo lực đi. liễu san san nghĩ, vừa rồi Phi Dung cố ý hỏi về hành tư, trùng hợp mới là lạ. Hành tư, truyền sinh điện có nhiều việc cần xử lý, thứ ta không thể phụng bồi. Nói xong mang theo liễu san san, đi vào truyền sinh điện. Nấu cơm chưa, ta còn chưa ăn cơm chưa? liễu san san đang tính trả lời hành tư đã quay đầu nói với tây tề tu sửa lại bức tường đi, sau đó lập tức đi vào truyền sinh điện. nếu san san, sợ tăng cách và phi dung ở phía sau hạ độc thủ với nàng, đã vội hát đuổi theo hành tư cho tới khi vào trong điện mới hỏi. Hành tư quân, người không thấy phi dung và uống chén trà sau. Đương nhiên, nàng rất hy vọng phi dung và tăng cách. Cách nàng càng xa càng tốt, nhưng dù sao đối phương cũng là nhi tử của Đông Hải Long Vương lại đặc biệt tới cửa Dù hành tư ở ngoài tôn Của thế Của ngọc đế thiên quân Thì thái độ như vậy cũng không khỏi quá kiêu ngạo Hành tư liếc mắt nhìn nàng Người cảm thấy chuyện này rất quan trọng Đương sự không lo lắng Nàng quan tâm làm gì Nếu san san thức thởi ngậm miệng Xem như ta chưa nói gì Hành tư lại ngừng bước quay lại Cao thấp đánh giá nàng Nếu san san bị hắn nhìn Có chút lo lắng Đang tính hỏi xem nàng xảy ra vấn đề gì Thì hành tư đã lắc đầu đưa tay gõ lên đầu nàng. Để người khác biết truyền sinh điển có người như vậy, thật sự là dạy người. Nếu san san nhìn vui đất, ở trên tóc bị hành tư vỗ mà bay ra, lệ rơi đầy mặt, bị lãnh đạo trực tiếp khét bò, cho đến sáng hôm sau nàng vẫn còn thấy buồn bực, liền nhờ tập thư mang bữa sáng cho hành tư và tất trì, còn mình thì băng theo điểm tâm tìm vô thân và vô khâu. Từ khi liễu San San chia lế vật cho vô thân vô khâu, tình đồng nghiệp giữa bọn họ liền tăng cao hơn. Cùng nhau ăn bữa cơm là chuyện bình thường. Vô thân vô khâu vì khẩu phần không đều mà sáng sớm đã ở cửa phòng nhảy lên tranh giành. Liễu San San cầm điểm tâm đứng cạnh hành lang góc khúc, vừa ăn vừa xem diễn, xem một lát tâm tình tốt hơn nhiều, không khỏi bội phục mình, chọn vô thân vô khâu để giải tỏa tâm tình là quyết định hết sức sáng suốt. Đúng lúc này Tây Tề từ bên ngoài trở lại. Quy luật nghỉ ngơi của Tây Tề, tuy có khác mọi người ở trong chuyển sinh điện, nhưng thường thì thời gian ngắn, hắn từ ngoài trở về cũng đúng lúc mọi người đang ăn sáng. Nếu san san còn có giữ thói quen không ăn cơm sẽ có hại cho sức khỏe, vì thế vẫn luôn chuẩn bị thức ăn khuya và điểm tâm cho Tây Tề. Chuyện ăn uống với Tây Tề có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng trải qua việc Liễu San San nhiệt tình biểu đạt lòng biết ơn, vì tránh cho thời gian ngủ bị Liễu San San làm lãng phí, hắn đánh cam chịu việc ăn gì đó trước khi đi ngủ và sau khi đi ra ngoài làm việc về. Tây tề theo thói quen đang tính đi về phía phòng bếp, lại thấy Liễu San San từ bên hành lang nhảy ra ôm mồn thực hộp, nói với hắn: "Tế Tề, điểm tâm của ngươi đây, ta nghĩ ngươi sẽ sớm trở lại nên mang giúp ngươi tới đây." Vô thân và vô khâu thấy liếu san san ăn cần với tây tè hơn cả với hành tư, làm tức dừng cãi nhau chạy tới góp vui. Tê tè rất không tự nhiên lui ra sau vài bước, vội vàng gật đầu, cầm lấy hộp thức ăn, không nói một lời, vòng qua liếu san san đi về phòng mình. Tây tè luôn lạnh lùng như tòa băng sơn, cũng có lúc chạy chối chết như thế. Nhìn thấy tình cảnh hiếm có như vậy, vô thân và vô khâu liền nhéo nhau một cái mà ánh mắt của Liễu San San cứ quét qua quét lại vài lần ở trên cánh cửa phòng đã đóng chặt của Tây Tề. Hôm nay nàng ân cần với Tây Tề là vì hôm qua nàng đã chồng giận hắn, cho nên muốn tạ tội. Mà thái độ của hắn như thế lại làm cho Liễu San San có cảm giác như mình là mảnh thú hồng thủy tránh không kịp. Vô thân và vô khâu liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Có gian tình lần tức vây quanh Liễu San San hỏi không ngừng. Liễu san san nghe người nghĩ một hồi, nghi hoặc nói, có lẽ là vì ngày hôm qua ta đã khinh bạc hắn. vô thân và vô khâu cảm thấy hôm qua liễu san san chọc cho tay tè giận tới mức đã thủng bức tường mà nàng lại lông tóc vô thương thì đúng là kỳ tích. Nhưng sau khi nghe liễu san san kể lại tình hình ngày hôm qua, nhất là khi nàng nhào lên người tay tè, vô thân và vô khâu suýt chút nữa thì trừng rớt cả trong mắt ra ngoài. Người nhào lên người tay tè, người không sợ hắn giết người, người vô thân chỉ vào tay của liễu san san không thể nói hết câu đành buông tay thần sắc ảo não điều này sao có thể là thần chứ mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không thì vẫn có một chuyện khác tuyệt đối là hàng thật giá thật vì dung quân nhi tử thứ sáu của đông hải long vương người có hôn sự với tăng cách lại đến âm tào địa phủ diêm la vương trốn tránh sự thật lâu ngày, rốt cuộc cũng không thể trốn tránh được nữa, không cam tâm tình nguyện mà đồng ý. đến bữa cơm trưa, toàn bộ âm tào địa phủ đã loan truyền tin này với nhiều phiên bản khác nhau. nghe nói sau khi diêm la vương đồng ý, sáng sớm hôm sau phi dung đã thông chi cho đông hải lập tức đưa lễ hỏi tới. ước chừng chưa đến trưa là sẽ tới xâm la điện. Mà Diêm La Vương cả ngày hôm qua quang tất cả công việc cho tứ đại phán quan, còn mình thì không lộ diện, e là họ mực không nhẹ. Theo tin tức mà vô thân và vô khâu tìm hiểu được, Phi Dung có thân phận, có địa vị, tài màu song toàn là người có danh tiếng và lực hấp dẫn trong số các nam thanh niên trẻ tuổi. Nếu gian xa tần không nghĩ ra sao, một công tử nho nhá như vậy lại có thể coi trọng tăng khách tính cách lại không nói lý, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua nàng ưới sâu sắc nhận thức được Bề ngoài và bản chất khác nhau Một trời một vực Nhi tử của Đông Hải Long Vương thành thân Tuyệt đối không thể qua loa Lễ hỏi nhất định sẽ rất phong phú Khi ăn cơm vô câu không ngừng rủ rê mọi người Tranh thủ lúc nghỉ trưa Mà đến xem đội ngũ đưa lễ vận Của Đông Hải Long Cung Hành tư đương nhiên là khinh thường tham gia Ăn trưa xong liền trở về phòng Tây tề thì đi ngủ Tất trì cũng nói là mình đã lớn tuổi Không thích náo nhiệt Tập thư ban ngày đều vội vàng tới thế gian, gây sai lầm hoặc chuẩn bị phạm sai. Vì thế chỉ còn lại có vô thân, vô khâu và liếu san san. Ba người luôn không có sức kháng cự với sự nấu nhiệt, làm tức đi tới xâm la điện để chiếm vị trí tốt. Nhưng khi liếu san san vừa khóa cửa đi ra ngoài, tất chỉ đã ăn uống no đồ, ngồi ở trên ghế đột nhiên nói San san không phải ngươi còn bị hành tư quân cấm túc sao? Liếu san san lầm tức dừng bước nàng vẫn không có chuyện gì cần xuất môn nên đã sớm quên việc mình bị cấm túc tuy nàng lăn lộn ở âm tàu địa phủ gần một tháng nhưng vẫn chưa hết thời gian thi hành án chả lo phải nghĩ nàng quyết định vẫn không nên chống đối thủ trường trước tiên đi xin phép hành tư đá vì thế nàng để vô thân và vô khâu đi trước giữ chỗ còn mình thì chậm rãi đi về phía phòng của hành tư liễu san san gần đây hay đến phòng hành tư đã khá quen thuộc Hơn nữa hành tư vẫn luôn mặc kệ nàng Cũng không có đuổi nàng đi Cho nên lần này nàng cũng đi vào phòng hắn Y như vào phòng mình Tay đẩy cửa miệng nói Hành tư quân ta vào được chứ Kết quả là vừa vào cửa Nàng đã hận không thể biến mất ngay lập tức Bình thường hành tư có thói quen ăn trưa xong Xem sách một lát rồi mới ngủ Hôm nay hắn lại đốt cháy giai đoạn Không xem sách mà đi ngủ luôn Cho nên khi liếu sang san bước vào Hành tư đang cởi áo được một nửa Đang im lặng đối diện với nàng Liếu san san nghe người một chút Lập tức có phản ứng Với đưa tay che mặt Phi lễ chớ nhìn Nhưng tốc độ lại quá nhanh Lường hơi mạnh Thành ra giống như nàng Đang tự tắt vào mặt mình Đau tới mức tự trời mình xin lỗi Hành tư quân ta không phải là cô ý Liếu san san che kín mặt Không hề nhìn xem hành tư phản ứng ra sao Chỉ nghe bên kia có tiếng vật liệu may mắn cọ rát Nghe hắn lại nhạt hỏi Sao vậy? Liễu san san đợi cho thanh âm ngừng lại Tưởng là hành tư đã mặc áo xong Mới thả tay ra nào ngờ vừa nhìn thấy Nàng lại muốn quay lưng đi Hành tư đúng là đã cởi áo khoác Lúc này chỉ bằng trung y Ngồi ở trên giường cho nàng trả lời Hôm nay ắn đặc biệt luôn nóng muốn đi ngủ Liễu san san Nhìn không phải mà không nhìn cũng không xong Đầu óc mơ hồ Nhất thời không nhớ nổi mình muốn nói gì Tủ mắt nhìn đôi giày của hành tư nói Hành tư quân hôm nay không đồng sách sao? Hôm nay hơi mệt muốn nghỉ ngơi trước. Ngữ khí bất đắc dĩ. Danh sách đăng ký đặt ở trên giá ở sát ngoài. Ngươi muốn xem thì ra đó mà xem. Nếu hối san, san ra mặt có rời cỡ nào cũng không dám ở lại trong phòng hành tư khi hắn ngủ. Sự hiểu lầm của hành tư lại làm cho nàng tỉnh thần. Nhớ tới mục đích của mình. Hành tư quân ta muốn thương lượng với ngươi việc này. Chuyện gì? Hành tư ngạc nhiên. Nếu san san từ lúc quay chuyện thì bình thường sẽ không tìm hắn, nhất định phải nói lúc này sao. Nếu san san thật muốn bỏ chạy, nhưng nếu lúc này không nói, đến khi đội ngũ đưa lễ hỏi đi qua, thì nàng sẽ không xem được nấu nhiệt. Nàng cân nhắc một lát, cảm thấy dù sao nhìn cũng đã hát nhìn rồi, xấu hổ cũng đã xấu hổ rồi, cứ như vậy mà đi thì lỗ quá. Vì thế cô lấy dũng khí, nói ra mục đích của mình. Hành tư nghe xong vẫn không lên tiếng. Liễu san san vội vàng liệt kê một đống thứ như gần đây nàng rất là tuân thủ luật pháp, tiết kiệm siêng năng, tôn lão yêu ấu, cũng hàm xúc ấm chỉ cho hành tư thấy nàng chăm chỉ làm việc thế nào. Còn cấm túc nàng thì đó là hành vi vô sỉ. Lời liễu san san nói lên chính nghĩa, cảm thấy nàng nói nhiều như vậy, hẳn hành tư sẽ không còn lý do để tiếp tục cấm túc nàng. Hành tư lại lạnh nhạt nước nào một cái chậm rãi nói. Không phải hôm qua ngươi đã ra ngoài sao? Liễu san san lập tức sụp đồ. Đúng vậy, hôm qua nàng đã ra ngoài. Nàng vậy mà đã đi ra ngoài vào hôm qua. Liễu san san sững sờ, không tìm được lý do thoái thác. Hôm qua nàng lóng lòng muốn trên né tránh tây tề, đâu còn nghĩ tới chuyện mình bị cấm túc. Hai tên vương bắt đàn vô thân vô câu cũng không nhắc nhở nàng, có lẽ muốn nhìn nàng bị chết cười. Nếu sẵn san, san sửa xuất một lúc lâu đã chuẩn bị tâm lý tiếp tục bị phạt lại nghe hành tư nói phạm sai, phạm không nghiêm túc thì sao mà nhớ ký được quả nhiên nàng không thể trông cậy mà có điều trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện không tệ lắm cũng đã gần qua một tháng nếu ngươi muốn ra ngoài cũng được còn mấy ngày chịu phạt còn lại ngươi dùng bổng lọc 6 tháng để bà đổi thế nào dùng bổng lộng tháng sau để đổi ư Cái này khác nào được tiền bảo lãnh, nhưng liều san san mới tới âm thảo địa phù đã bị phạt bổng lộc, tay còn chưa chạm qua tiền, người không một xu cũng trải qua rất dễ chịu, vì thế cũng không có ham muốn gì với tiền tài vùng tay đáp, không thành vấn đề. Hai bên cùng viên mãn đặt thành hiệp nghị, có đường tự do, nếu san san vui sướng như điên chạy ra đại môn của sâm la thiện. Tội ngũ đưa lễ còn chưa tới, đám đông vây xem náo nhiệt đã đông như kiến. Nếu san san trên máy cũng không thể đi vào, cuối cùng vẫn là nhờ vô khâu nhìn thấy, dùng pháp thuật đưa nàng vào. Vừa đứng vững đã thấy một đội nhân bá từ xa đi tới, thành thế vô cùng lớn. Đám đông lầm tức hạ thấp thanh âm, tập trung nhìn. Nếu san san vốn đã chuẩn bị tâm lý nhìn xem cá tôm cua trưởng thành có bộ dạng gì hoặc là một đám gậy mặc áo màu xanh biển chói mắt, Nhưng tới gần mới phát hiện cả một đám người mặc nhiều màu, nam tuấn nữ sinh, tư thái phong tình, khiến đám đông nhìn có chút riêng ngốc. Trần thế này nhìn liền biết không phải là tiểu binh tiểu tốt, có thể thấy được Đông Hải Lông Vương rất coi trọng mối hôn sự này. Lúc này Diêm La Vương và tứ đại phán quan đã đứng chờ trước đại môn xâm la thiền, tăng cách vẻ mặt tỏa sáng, đứng bên cạnh Phi Dung. Ánh mắt của nàng dính vào đội ngũ đưa lễ, còn ánh mắt của Phi Dung thì dính ở trên người nàng, hoàn toàn không phát hiện Liễu San San đứng cách bọn họ không xa. Tình cảnh này khiến Liễu San San rốt cuồng không yên lòng, chuyên tâm xem náo nhiệt. Đội ngũ đưa lễ chậm rãi đi tới trước mặt đại môn xâm la điện liền ngừng lại, tỷ vệ dẫn đầu tiến lên thực hiện các nghi lễ phiền Phúc với diên La Vương và Phi Dung, sau đó vung tay cho lễ quan, mang danh một quà tặng thật giấy đưa lên nói mấy lời khách sáo rồi bắt đầu hắng giọng đọc giường san hộ khàm bát bảo minh châu mòn cái một cây mã náo cao chín thước một đôi ly long châu mòn đôi ngọc như ý một đôi bình trăm năm hào hợp giữ men xanh hai trăm thất giao tiêu nhiều màu hai trăm thất gấm ngẫu tì vân đồng tới đâu đôi ngũ liền dâng lễ vật tới đó. Vì để Diêm La Vương xem qua rồi mới mang vào, vì thế mỗi kiện lễ hỏi đều được mở ra, mà mỗi lần như thế lại khiến đám đông trầm trồ khét ngợi Mấy thứ chân bảo này, nếu san san chưa từng nghe nói qua, chứ, từng... chứ đừng có nói là thấy. Nghe tên cũng cảm thấy hoa lệ tới đầu óc chóng váng. Làng âm thầm ghi nhớ từng món một, tinh thần si ngốc, chỉ có ánh mắt lóe sáng mỗi khi nhìn thấy một kiện lễ vật được bày ra. 60 hộp Đông Hải long láo hương, 60 bình Thượng thọ quy ngư cao, 60 đấu sao nhân châu, 60 đấu sợ binh châu. Vì Đông Hải đưa đến là toàn chân châu, quý hiếm, không ít thứ người ở địa phủ chưa từng thấy qua, ai nấy đều trận mắt há mồm mắt thấy danh mục lễ vật vẫn còn dài, lễ quan đã uống hai lần trà cho nhuận hầu. Liễu San San hết nhịn lại nhịn, suốt cuộc nghe cũng có người hâm mộ tăng cách mệnh tốt, tìm đường lang quân tâm đầu ý hợp, còn môn trang hộ đối người hữu tình, suốt cuộc đã thành thân thuộc. cái gì mà hữu tình thành thân thuộc, vốn là kẻ có tiền thành thân thuộc a. vô thân nắm lấy tay của Liễu San San, ta có thể hiểu tâm tình của ngươi, nhưng đánh ta cũng có thể giải quyết vấn đề đánh ta bị thương ngươi còn phải bồi thường tiền thuốc men đó là một tiểu tạp dịch nghèo khó ba chữ tiền thuốc men liền như ma chú lầm tức làm liếu san san thu bóng vuốt lại nhưng sự chênh lệch giàu nghèo làm cho nàng thấy bất bình vô cùng ta muốn có tiền ta muốn làm kẻ có tiền nghĩ tới đây liếu san san mới nhớ ra chẳng những tháng này nàng không có bổng lộc mà bổng lộc tháng sau cũng bị trừ để làm tiền bảo lãnh nàng còn phải làm kẻ nghèo ít nhất là hai tháng, trừ phi trên trời rơi xuống một núi vàng. nếu không, sao nàng có thể trở thành người có tiền? vì thế lúc này liễu san san lại cảm thấy hiệp nghĩ lúc trước rất không bình đẳng. vô Tân và vô khâu nghe nàng nói vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ. nhìn nhìn liễu san san nói lời thấm thía, hồn phách đầu thai không thể mang theo thứ gì. cho dù ngươi có tiền, thì âm tào địa phủ chúng ta đều là minh tệ dương gian các ngươi dám dùng sao? hơn nửa hấp bổng lực một tháng của ngươi là năm ngàn lượng, làm cả năm mới được sáu vạn lượng, ngay cả cái chân giường san hô kia cũng không mua được. tội gì ảo tưởng để tự làm khó mình. nội tâm của Lưu San San sụp đổ âm âm. lúc này tiết bùng trưng bày lễ vật cũng kết thúc. Kiện lễ vật cuối cùng được trình lên là một cái hộp bằng gỗ muôn đen dài, trang sức hoa lệ mà không mất khí vách. Mọi người đang đoán là đưa chân châu báu trang sức gì đó cho Tăng Cách đã nghe lấy hết van hồ lên. Một cái xoay băng thiện làm bằng cân thất bảo ô kim. Trung quanh thất thời an tĩnh lại. Liễu san san vừa tự hồi tinh thần lại thấy Phi Dung cười ôn nhu nói với Tăng Cách. Biết người thích dùng roi đây là ta cố ý dùng vật liệu tốt nhất nhờ công tượng tốt nhất để tạo ra. Tăng Cách cảm động tới dưới tinh dưới mồ hai mắt ngắn lệ nhìn Phi Dung. Phi Dung cũng không e nhè, mà thâm tình nhìn nàng, khiến cho sắc mặt Diêm La Vương bầm tím như gan heo. Người ở bên ngoài nghe Phi Dung nói xong, liền đút nước miếng ẩm ẩm. Tăng cách đã có khuynh hướng bạo lực, còn đường trang bị vũ khí cường hãn như thế, nghĩ tới mà dùng mình. Thôi Ngọng vẫn duy trì về mặt bình tĩnh, dùng nắm tay che miệng, nói khẽ với Diêm La Vương. Diêm La Vương ta thấy là vẫn nên gà tăng cách sớm đi người ở địa phủ vốn ít, lẽ đi dưỡng thương nữa thì không còn ai làm việc à. Diêm La Vương chỉ biết câm nín. Tin tăng cách có vũ khí mới với tính sát thương lớn đã nhanh chóng lan truyền khắp âm tào địa phủ, ai nấy đều lo sợ mình sẽ trở thành người mà tăng cách dùng để thứ vũ khí mới. Mà người cảm thấy bi thương nhất chính là Liễu San San. Tăng cách nhận lấy vũ khí rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Nhìn thấy Liễu San San, hai mắt liền sáng lên, khiến Liễu San San sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh. May mà lúc này, vô thân và vô khâu có chút nghĩa khí, nhanh như chấp đưa nàng trở về truyền sinh điện. Trên đường chạy trốn còn mơ hồ, nghe sau lương vang lên tiếng tăng cách hô to. Đừng chạy! Về tới truyền sinh điện, ba người đều thở vào như chút được gánh nặng, ngồi phía ngay cửa. Liễu San San thở vào nhẹ nhóm. May bạ chạy trốn mau, nếu không ta chắc chắn sẽ bị cô nàng cuồng kết hôn kia dùng đề tự doi. Vô khâu vừa thở vừa oán trách nàng. Chắc chắn là do một thân váy đỏ của ngươi ăn mỏng trái mắt như vậy làm gì, sợ tăng cách không nhìn thấy ngươi sao. Nếu san san thật vô tội, ta không thể rửa sạch trang điểm, dù mặc quần áo gì cũng trái mắt như thế. Vô khâu bấm lại cũng thấy đúng, hừ một tiếng, Vô thân thì cao thấp đánh giá nàng. Không bằng siêu y như thế, có lẽ mặt của ngươi cũng không có gì nổi bật. nếu san san lầm tức phóng một cước, chỉ hận trong tay mình không có dao, vô thân thoải mái né tránh lạnh nhạt nói. Có khí lực đá ta, chỉ bằng mau nghĩ cách để trốn tăng cách thế nào. Ngươi cho là ngươi tránh được hôm nay thì nàng sẽ không tìm ngươi để thử doi sao. Liếu san san ngồi phịch xuống ván cửa, hoàn toàn suy sụp, vua thân vô khâu liền lôi nàng tới hành lang gấp khúc ở hậu viện. Đến lúc lên đèn, vua thân vua khâu đã xong phiền quay trở lại, kinh ngạc phát hiện nếu san san vẫn duy trì tư thế buổi chiều, bị bọn họ lôi tới hành lang gấp khúc. Nếu san san không ồn ảo gây sự thì là phóng giao, cư duyên có thể duy trì một tư thế cả buổi chiều không nhúc nhích. Vua khâu nhìn biểu tình bi thảm của nếu san san bần thốt, nàng bị chúng tà. Vua thân tuy nghĩ không khác gì hắn, thậm chí còn nghĩ xa hơn. Nếu nàng... Từ chú tới giờ vẫn ở đây không nhúc nhích. Ngô khâu liền hiểu ý của hắn. Nghĩa là nàng không có tới phòng bếp. Cho nên cơm chiều hôm nay, bọn họ vì nghĩ tới bữa cơm chiều mới có tinh thần làm việc. Nào ngờ Liếu San San lại không nấu cơm chiều đã khiến bọn họ không có tâm tình thừa dịp nàng trúng tà mà đùa dẫn. Cả hai liền chia nhau ngồi cạnh Liếu San San từ hỏi. San San, Liếu San San không quan tâm. Còn sống không? Liễu San San vẫn không nhúc nhích, chỉ phát ra hai tiếng khừ khừ. Vô Thân liền lo lắng chột chột nàng, không phải bị người ta điểm huyết chứ, tăng cách lén tới đây sao? Vừa nghe hai từ tăng cách, liếu San San nhảy dựng lên như bị kim châm, kết quả liền té xuống. "Ôi, chân của ta." Vô Thân và Vô Khâu bị phản ứng của nàng sợ không ít, vội chế trụ nàng lại. "Chân của ngươi sao vậy? Nếu có người lén vào truyền sinh điện làm gì nàng?" Còn họ thân là hậu vệ của truyền sinh điện, khó tránh khỏi tội thất trách. Liễu san San hứu khí vô lực nói, ngồi lâu tê quá. Ngay lập tức nàng bị bỏ mặt. Liễu san San ngồi ở dưới đất, ôm chân, bất bắn la lên. Các người sao lại như vậy? từng ra nếu không vì bữa cơm chiều, có lẽ nàng đã bị quăng ra khỏi truyền sinh điện rồi. vô thân vô cùng lo lắng cho bao từ của mình, nhưng hắn cũng rất thông minh mà uyển truyền nói. Sao ngươi lại sầu khi khổ kiếm khổ kiếm ở đây cả buổi chiều như thế? Vô Tân cũng tiến lại gần. Đúng vậy, có câu chuyện không vui đừng để ở trong lòng, nói ra cho chúng ta vui vẻ một chút đi. Vô Tân, ngươi còn có muốn ăn cơm chiều không? Vô Tân đã quen với việc vô khâu thường xuyên phát điên, lẻ kinh ngạc phát hiện liễu san san không có phản hứng mạnh như mọi khi. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, lại nghe liễu san san vừa xoa chân, vừa ủ rũ nói ta tự hỏi nhân sinh vô thân không chút do dự lôi kéo liễu san san tới phòng bếp ngươi hiện là quỷ chứ không phải là người không nhân sinh gì để suy nghĩ chờ ngươi chuyển thế đầu thai rồi hãy suy nghĩ cũng chưa muộn giờ đi nấu cơm đi liễu san san lại ôm chặt lấy cây cột không chịu buông tay bây giờ không nghĩ ra đáp án thì ta sẽ không có cơ hội đi đầu thai Vô thân và vô khâu làm tất cả cũng chỉ vì bữa cơm chiều nhấn lại hỏi xem Liễu san san đang nghĩ gì. Tỷ ra vũ khí mới của Tăng Cách làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm tăng cao. Nàng là người cuối cùng khiến cho Tăng Cách không vừa mắt. Một ngày trước còn bị đáng ta khi dễ hết cho nên Liễu san san muốn tìm cách tự bảo vệ mình. Nếu không khi đó có hành tư ở cạnh nàng đánh cho mắt nhìn Tăng Cách giết mình sau. Vô thân nghe xong liền hỏi Vậy ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa? Còn không có. Nghĩ ra mới là lạ. Vua khâu lực bất tòng tâm buông tay. Tuy bản lĩnh của tăng cách ở âm tào địa phủ chỉ là trung đẳng, nhưng nếu để giết ngươi thì đúng là giết gà lại dùng tới giao mổ trâu. Hơn nữa, ngươi vừa không biết pháp thuật, vừa không có vũ khí. Không đợi hắn nói xong, hai mắt của liễu san san lầm tức tỏa sáng. Đúng vậy, vũ khí. Vì sao ta lại không nghĩ tới vũ khí đề phòng thân chứ